À kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 20 tháng 2. Chúng ta đang ở tại chùa Hải Đức, thành phố Desina. Hôm nay quý vị có khỏe không? Quý vị ăn Tết ở đây có vui không? Năm nay mình hên, mình tết nhầm cuối tuần. Rồi ngày thứ hai là được nghỉ lễ. À, ở Canada mình thì gọi là lễ Family Day. Còn ở bên Mỹ thì là President Day đó nên cho nên là năm nay người Việt mình ở nước ngoài ăn Tết lớn. mình được um, nghỉ 3 ngày, thứ bảy, chủ nhật thứ hai. Và hôm nay um, à qua về thăm đại chúng nhân ngày đầu năm. Coi như là lúc nào mình cũng lấy cái tuần chế tát, vừa cũng tát, vừa cũng rằm, coi như là mình tu trung đạo. <cười> và yeah. thì uh, uh, cái lệ rồi mỗi năm sau Tết là phật bà vợ phải phải bệnh một tuần <cười> thì uh, ngày hôm qua đó thì coi như là ngất ngư 12 giờ khuya rồi mà thấy cầu bồ không xong sợ sáng nay là không thể đi được cho nên 12 giờ rồi còn phải đi nấu một nồi nước sông cho nên ở trên chùa là lúc nào cũng phải chứa vỏ cam vỏ quýt À, vỏ chanh Phơi khô để sẵn cả thùng cho Pháp Hoài vậy đó rồi nữa là Lâu lâu là phải thăm viếng nó một chút <cười> Tối hôm qua thì 12 giờ đi xong Rồi sáng nay thì mới có thể đi được <cười> Thì bệnh thì cũng được Miễn là đừng có tắt tiếng <cười> Cái nghề của mình là đi có bao nhiêu chuyện <cười> Tắt tiếng là mệt lắm Thì à, xin thưa với thầy chúng và mấy ngày bệnh á thì cũng không có làm được cái gì, rồi cứ tối hôm qua thì mới suy nghĩ thì không biết kỳ này xuống thăm đại chúng sẽ chia sẻ với quý vị cái gì. Thì à, à, gần đây thì đọc lại lịch sử đó, thì mới thấy có một số các vị à, danh nhân của Phật giáo Việt Nam sanh năm dần. Thì uh, trong đó thí dụ như là Ngài uh, Quảng Nghiêm Ngài Tịnh Lực Ngài Trường Nguyên Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngài Tam Tổ Huyền Quang Và đặc biệt là trong đó có một ông vua Việt Nam Đời Trần Đó là vua Trần Thái Tông Ngài Trần Thái Tông sinh năm Mậu Dần Thì nói năm nay là năm Dần Thì mình sẽ sinh được À, nói về một vị Danh nhân của Phật giáo Việt Nam Vị này tuổi mậu dành Thì Pháp Hòa xin nói lược Tiểu sử của Ngài Rồi sau đó mình học một bài Của Ngài viết Để Ngài khuyến tấn mình Thật ra những bài Ngài viết nhiều lắm Hôm nay Pháp Hòa chỉ trích một bài thôi Để chia sẻ với Đại chúng Thì à, như Đại chúng biết là mỗi năm À, Pháp Hòa thường nói với đại chúng là mình kiểm điểm lại Trong một năm qua mình đã sống như thế nào Mình đã tu học như thế nào Và nhất là mình phải có thì giờ Mình nhìn lại cái tâm của mình Một năm qua nó thanh tịnh nhiều không Hay là nó nhảy nhót nhiều à, Một năm qua đời sống trong gia đình mình nó yên ấm hơn không Hay là nó không có được yên ấm lắm Mà nhìn lại thì những cái không có yên ấm Là cũng do mình tâm không có yên Thường thường là cảnh thì nó đi theo tâm Tâm mình yên thì tự nhiên trong nhà mình nó cũng yên Tâm mình nó bất an thì trong nhà mình nó cũng nhảy nhót theo Thì vậy cho nên là mình kiểm lại Thì khi mà mình học cái bài này thì như là một lời sắp tấn của một vị vua mà chúng ta thường gọi là một ông vua thiền sư. Ngài là một vị vua ở trên ngai vàng, ban ngày thì trị dân và coi như điều đình việc nước, ban đêm dùng thời gian còn lại để đọc sách, nghiên cứu, viết lách tu hành. Thì coi như là một vị vua biết bao nhiêu việc mà vẫn có thời gian tu. Và nếu mà mình mình nó là bận quá không có tu được thì coi như mình dở hơn vua. Ha, <cười> mình là mình là cũng vua mà vua cỏ thôi. <cười> mà mình còn tha hương mình không có thời giờ tu thì nó uổng lắm. <cười> thì quý vị biết là vua Trần Thái Tông tên thật của ngài là Trần Cảnh. Ngài Là con của một nhà ngư, ngư dân tức là người đánh cá thôi. Nhưng mà bởi vì có công góp sức cho đời, cho nhà Lý để mà à, dẹp loạn. Cho nên rồi nhà gia đình họ Trần từ từ có những cái thế lực, có những cái quyền chức ở trong đời Trần. Thì cha của Ngài là vua ông Trần Thừa, Ngài tên là Trần Cảnh. Khi mà lên 8 tuổi thì vua nhà Lý không có con trai, chỉ có người con gái tên là Lý Chiêu Hoàng. Thì 8 tuổi Ngài đã lên ngôi là bởi vì khi đám cưới thì công chúa thì không có thể làm vua, cho nên mới nhường ngôi lại cho chồng. Cho nên ngài ông Trần Cảnh, tức là ngài Trần Thái Tông á, làm vua lúc mới có 8 tuổi thôi. Thì đến năm 19 tuổi thì mình sẽ hỏi rằng trong thời gian làm vua ai là người giúp cho ông vua nhỏ điều đình việc nước. Thường thường quý vị coi phim tàu hay là sách xưa mình cũng thấy các vị vua mà lên ngôi lúc còn nhỏ thì phải có một cái người cái người đó cận thần một bên phải không? Để mà điều đình giúp cho vua à lo việc nước thì người đó là chúa ruột của ngài là ông Trần Thủ Độ. thì lúc đó Trần Thủ Độ mới thấy rằng đã mười tuổi rồi mà vẫn không có con. ông sợ một khi mà mai mốt đây rồi làm sao mà có thể có người tiếp tục kế thừa. cho nên ông mới ép vua Trần Thái Tông lấy chị dâu của mình. Tức là vợ của người anh ruột. Bởi vì lúc đó vợ của người anh đang có mang. Mà cái cô đó đó, Cái cô đó đó là Thuận Thiên đó, Là chị ruột của vợ mình. Tức là hai chị em Lấy hai anh em. Nhưng mà người chị dâu á, Tức là ông anh đó, lúc đó đang có mang. Cho nên là ông chú của mình á, là muốn có người kế thừa cho nên ép Trần Thái Tông phải lấy chị dâu của mình làm vợ. Lúc đó là bị ép bỏ người yêu để mà lấy người chị dâu của mình, mà người chị dâu đó là vợ của người anh ruột, à, ông Trần, à, tức, người anh tên là Trần Liễu, nhà tên là Trần Cảnh. Thì khi đó đó không có thể nào mà chống lại được cái uy quyền của người chú là ông Trần Thủ Độ, cho nên ngài mới chấp nhận thì lúc đó làm cho ông Trần Liễu nổi giận và nổi loạn ở à, một cái những cái năm sau này à, tức là khoảng từ năm 1236 năm đó là năm Bính Thân thì khi mà nổi loạn như vậy Nhưng mà ông Trần Trảnh cũng cảm thông Là bởi vì Tự nhiên vợ của anh mình Bị ông chú ép làm vợ mình Thì người ta nổi loạn là đúng thôi Cho nên ông Trần Thái Tông á, Chẳng những là một vị vua Có trí tuệ Mà có tấm lòng rất là khoan dung Khi mà hai anh em Đấu với nhau Và trước cái mũi kiếm của ông Trần Thủ Độ Hai anh em ôm nhau khóc Và Trần Thái Tông đã tha cho anh Thay vì giết anh Nhưng mà Ngài Trần Thái Tông không có giết Mà tha Vì vậy mà sau này á, người ta có một cái bài thơ Để người ta ca ngợi Người ta ca ngợi vua Trần Thái Tông Người ta so sánh giữa Trần Thái Tông với đường Thái Tông. Ở bên Trung Hoa có một ông vua thời đường đó là ông Lý Thế Dân. Mà khi Lý Thế Dân lên ngôi cũng lấy cái níu hiệu là Thái Tông, đường Thái Tông. Thì ở bên Việt Nam ta, vua Trần lấy hiệu là Trần Thái Tông. Thì cái bài kệ, bài thơ đó tán tháng vua Trần Thái Tông như thế này. Đường Việt khai cơ, lưỡng Thái Tông Đường xưng trinh quán, nhã nguyên phong Kiến thành chu tử, yên sinh tại Miếu hiệu tuy đồng, đức bất đặc Tức là thời đường, đưa ngắt nước đường nước Việt khai cơ, mở quất, mở nước Có hai ông Thái Tông, Trần Thái Tông và Đường Thái Tông. Đường Việt khai cơ lưỡng Thái Tông. Bên đường á thì xưng là trinh quán. Tại ngày xưa mỗi ông vua mà lên á, là phải đặt cho cái niên đại, niên hiệu của mình. À, cái thời đại của mình là đời gì đó. Cho nên là, là bên đường thì xưng là trinh quán. Bên Việt Nam ta vua Trần Thái Tông gọi là Nguyên Phong. Đường xưng trinh quán Ngã nguyên phong Nhưng mà Khi mà ông em của Lý Thế Dân á, Mà nổi loạn á Thì ông giếp Cho nên là kiến thành chu tử Nhưng mà yên sinh tại Yên sinh tức là an sinh Mà an sinh lọng trần liễu lại được tha Hai ngu khác hay không Mình mới thấy rõ một điều là hai ông này Có một cái đồng là cùng xưng là Thái Tông Nhưng mà cái đức nó khác Một người thì đức độ khoan dung Một người thì coi như là nổi loạn là việc Miếu hiểu tuy đồng, đức bất đồng Đó là cái bài thơ người ta khen ngài Trần Thái Tông Thì khi mà bị ép như vậy Ngài rất là buồn Thì một hôm Ngài mới à, đi với vài người Nói là đi dò xét dân tình Nhưng mà đi được một đoạn Thì Ngài mới bảo với các người là cái ý chí của Ngài Là muốn đi lên núi để mà Ngài tu Thì khi đi lên núi Yên Tử Thì lúc đó gặp một thiền sư đang là vị, vị quốc sư Thì Nguyễn Quốc Sư này gặp Mới hỏi vua nói rằng Lão Tăng ở nơi hoang dã Xương cứng Mặt gầy Ăn rau răm Nhai trái dẻ Uống nước suối Lòng nhẹ như mây Cho nên nó mới thổi tới cái núi này Còn Bệ Hạ là người Ở trên chính đệ Mà Còn tìm đến đây Chắc phải có việc gì Thì lúc đó vua Trần Thái tông Nghe như vậy ướng nước mắt Mà nói với quốc sư Trúc Lâm rằng Trậm lên ngôi khi còn trẻ Cha mẹ mất sớm Không người thân Bên cạnh không có những người Để mà trậm Chia sẻ Đau khổ quá, ta muốn lên đây Để mà cầu làm Phật Tìm Phật, lên đây để tìm Phật Thì lúc đó Ngài Trúc Lâm mới nói Ở trên núi vốn không có Phật Phật ở tại tâm Có phải không? Khi mà Ngài lên gặp quốc sư nói vậy đó Nói là con muốn lên đây để mà tìm Phật Khổ quá mà, muốn lên đây tìm Phật Có không? Có khi nào mình khổ quá mình lên chùa muốn tìm Phật không? À, mình muốn nói ở trong chùa không có Phật. <cười> Sao cũng có được? Ở trong chùa có tượng Phật. <cười> Nhưng mà mình không có Phật tâm thì nó không có match. Cho nên ở trong núi vốn không có Phật. Phật ở tại tâm. Cho nên mình mà muốn tu, mình muốn vô chùa mình hạnh phúc là mình phải có tâm Phật. Mình vô chùa mình có hạnh phúc được. Còn nếu mình không có tâm Phật. Mà mình đi vô chùa đó. Cho dù chùa có giảng kinh thuyết Pháp. Bao nhiêu đi nữa. Mình nghe nó cũng không thấm. Tại vì mình đâu có tới bằng tâm Phật. Mình tới bằng cái tâm gì. Nó khác hơn cái tâm bình thường đó. Thấy không? Cái tâm mình đi tìm cái gì đó. Thì không được đâu. Còn cái người mà đến chùa bằng cái tâm Phật. Đó, là không giận. Mà lỡ có ai nói gì chỉ buồn thôi, rồi bỏ. Vì sao? Vì mình thấy rõ mình đến để làm gì? Đến để giận, đến để hờn, hay đến để thanh tịnh, hay đến để tu tập, hay đến để tạo công đức. Còn mình đến bằng cái tâm khác không được. lặn lội leo lên núi để tìm Phật. Ngài mới dạy, núi vốn không có Phật, Phật ở tại tâm. Nếu mình mà có Phật Mình lên núi mình sẽ gặp Phật Mình có tâm Phật Mình vô chùa mình sẽ gặp Phật à, Cho nên Khi mà gặp quốc sư Thì quốc sư dạy như vậy Ngày hôm sau Trần Thủ Độ kéo quân lên tới Hiểu Phải về Nên không Trọng chán lắm rồi Trọng không muốn ở nữa Thế thì à, Năng lĩ hoài cũng được nhân thân chủ động tức nó rồi. Bây giờ vua ở đâu lập triều đình ở đó. Ông mới chỉ thôi nè, bây giờ cái chỗ này nè cắm cọc lên, ngày mai xây cung điện. Xây cung này cung kia, quốc sư trúc lâm nghe hoảng. hay gì đạo Phật. À, xin đại hạ hãy trở về triều. À, đừng làm hư hại núi rừng của lão tăng. <cười> <cười> Lúc đó <cười> Thì nghe cái lời khuyên Mấy cái lời này là Ngài viết lại Ở trong cái, cái cái sách của Ngài Mình còn giữ lại những cái lời đó Xin bệ gà hãy gấp về kinh Chớ để làm hại núi rừng của Lão Tăng vua phải đi về kinh Và ở trên Rồng rã 10 năm trời Ở trong triều đình và ngài đặc biệt á là ngài à, tự học rất là nhiều. Và ngài có thể dung nạp được tam giáo. Tức là thời đó ở nước Việt ta có đạo Khổng, đạo Lão, đạo Phật. Và ngài có thể dung nạp được để mà ngài à tu tập và ngài à, trị nước. Ngài sáng tác một số sách vở Nhưng mà bây giờ đó Những cái sách đó, đó Bị binh lửa Và coi như không còn Và chỉ còn một cái cuốn duy nhất Mà mình có thể thấy đó là cuốn khóa hư lục Thì trong cái cuốn khóa hư lục này Còn lại một vài bài tựa Mà Ngài viết cho những sách kia Mà cái bài tựa còn sót lại Rồi người ta mới gom lại Ví dụ như là Ngài Chú Giải Kinh Kim Cang Nhưng mà giờ quyển Kinh Chú Giải của Ngài không còn Rồi Ngài viết uh, uh, Thiền Tông Chỉ Nam Mà Thiền Tông Chỉ Nam cũng không còn Chỉ còn bài tựa thôi Thì hôm nay á mình uh, Sau này uh, Ngài nhường ngôi lại Cho người con Ngài ở trong cung làm Thái Thượng Hoàng Rồi Ngài uh, thường xuyên mời các vị cao đức Thời đó đến cung Để mà đàm luận Phật Pháp và ngài tịch năm ngày 60 tuổi. Tức là ngài sinh năm 1000 à 218 mất 1277. Thì như vậy hôm nay pháp hòa có thương với đại chúng là bởi vì năm nay mình năm dần thì ngài Trần Thái Tông sanh năm mậu dần. Thì trong những vị mà nổi tiếng của Phật giáo Việt Nam ta còn vài vị nữa. Như hôm nay mình chỉ nói một vị thôi Thì sẵn mình trích một cái bài khuyến tấn của Ngài Đó là Ngài viết về sự phát tâm bồ đề Mình đã học rất nhiều lần Tâm bồ đề là tâm giác ngộ Tâm bồ đề là tâm thương yêu Tâm bồ đề là tâm sáng suốt Mình làm bất cứ việc gì trong đạo Mà mất cái tâm này Thì coi như mọi việc nó không thành Từ một cái công việc rất nhỏ Như là đến chùa làm công quả Hay là phát tâm quy y Hay là đến chùa làm việc Phật sự Thậm chí quyết chí xuống tóc đi xuất gia Mà thiếu cái tâm Bồ Đề này Thì cũng không thành tựu được Để Bồ Đề là gì? Bồ Đề là giác ngộ mà nếu mà không có tâm giác ngộ thì làm sao làm? Thí dụ bây giờ mình nói mình thấy chùa bị hư cái cửa, mình phát tâm mình đến sửa cái cửa, đó. Cái tâm đó là tâm bồ đề đó. Phát tâm mà, cho nên tâm là phải phát. Tâm mà phát thì nguyện lập tức là mình thấy cái sự hư đấy, tôi sẽ đến sửa cửa phát tâm, rồi khi mình phát cái tâm rồi mình đến mình làm mà làm xong rồi không cần cần lấy cây ghi vô cái cửa này à, Nguyễn Thị Sòi sửa cửa này vào ngày nào tháng nào đó rồi mai mốt lỡ ta sơn bích cái chữ sòi nó lên cái mình buồn hay mà mà mình để mình ta để chữ Nguyễn Thị Sòi nó không tôi tên Sòi <cười> ví dụ vậy mà mình buồn thì những cái việc như vậy mà mình phải phát tâm và không có dính như vậy. Thì tất cả những việc làm gì của mình Đều phải từ cái phát tâm Mà khi phát tâm mình hạnh phúc Mình vui vẻ Quý vị hữu ý vậy Thì ở đây á Sở dĩ mà Pháp hòa nói như Lấy cái bài này là bởi vì sao Bởi vì nhân cái dịp đầu năm Và mình muốn lấy cái bài này ra Để mình cùng nhau mình học Mình nghe lại Mình học lại Xin thưa với đại chúng là Cái quyển này Pháp Hòa có đọc cho quý Phật tử ở Trúc Lâm nghe cách đây 10 năm trước Và đã cùng giao học cái quyển này cách đây 10 năm trước Nhưng mà thỉnh thoảng Pháp Hòa vẫn đem ra và đọc lại Bởi vì cái lời trong này nó hay lắm Và Ngài có đưa ra những cái điển tích rất là lý thú Làm cho mình đọc mà mình thấy thích lắm Thì Hôm nay Pháp Hòa trích một bài Của một vị vua Bây giờ mình sẽ đọc cái bài này Cái bài này à, được dịch Bằng tiếng Việt như thế này Cái bài tên là Văn Khuyên Phát Tâm Bồ này Ở bên Trung Hoa Cũng có một vị thiền sư Đó là Ngài Thật Hiền Ngài cũng viết một bài văn khuyên phát tâm Bồ Đề Mà nó dày hơn cái này nhiều lắm Ở đây Ngài viết một bài một Bài luận ngắn thôi Nhưng mà xúc tích Mà hay lắm Thì Phúc Mà đọc cho đại chúng nghe Ôi Vật quý nhất ở đời Chỉ là vàng ngọc vậy Đúng không Vật quý ở đời là vàng ngọc Xong Xét tới chỗ quan trọng Chỗ liếm tiết lại không thể sánh bằng thân mạng. À, ngài đưa hai cái hai cái so sánh. Vật quý ở đời, khi hỏi cái gì quý trên đời, ai cũng nói vàng bạc hết đó. Nhưng mà nếu mà nếu mà nói cái cái mà đáng để cho mình luyến tiếc, đáng để cho mình à, trân quý, phải là gì? Phải là thân mạng. Bởi vì sao? Chút nữa ngài sẽ nói. À, ngài khỏi nói Ngài không nói Mà mình học Phật mấy chục năm nay Thì chắc thế nào mà cô sẽ câu trả lời Mình sẽ nói Ô tại thân là vô thường Cho nên phải quý à. Còn vàng vòng Nó cũng vô thường Nhưng không mua được mạng mình Ví như có nhà giàu sang Được người mời làm đại tướng Dùng vàng làm áo giáp hộ thân Đến lúc lâm chiến Khi gươm đao tiếp nhau Có lúc phải bỏ áo giáp Kéo gươm mà chạy đúng không? Nếu mình có làm một ông quan đi nữa đó, mình lấy vàng lấy vòng mình chế cái áo giáp mình mặc. Nhưng mà khi mình lâm trận, mặc lâm nguy rồi á, thì người ta nói như sao? À bỏ của mà chạy giữ mạng, chạy lấy mạng gì đó, à, Việt Nam hay nói câu đó đó. À ngày mới nói như vậy, có lúc phải bỏ áo giáp, kéo gươm mà chạy, chỉ mong bảo toàn tính mạng. Áo giáp bằng vàng kia. Đâu còn đói hoài đến. Phải không nè? Đúng vậy. Ê, à, hồi nhỏ đó. Không biết năm đó. Phá Hoà tuổi qua quên rồi. Thôi kể quý vị nghe. Hình như còn có kể rồi đó. Phá Hoà đâu có biết đi cầu khỉ. Quý vị nhớ cầu khỉ ở miền Tây không? Nó chỉ là một cái cái cây tre thôi. Rồi nó bắt xéo xéo vậy nè. Trời ơi. Hồi nhỏ là họ sợ cái cầu lớn lắm. Không biết đi. Cây nghe người ta đồn. Chắc có thời đó lão tàu ghe nó ế lắm Cho nên họ mới đồn là nó ở bãi cát Có một người cùi buồn khổ quá Nhảy xuống sông tự vận Có một bà tiên hiện lên Lấy cát ở dưới đó thoa lên cái người đó hết bệnh Trời ơi tới đó lúc đó làng thiên hạ đổ nhau Mà đi ra cái sông đó mà tắm mà lạy Mà xin cát mà lạp đủ trò hết trơn Hoàng Hòa cũng là một trong những người mê cái đó. <cười> Nhiều lắm. Cái bữa đó 4 giờ sáng mà lúc đó là ai mà đi ra mấy cái đó là bị bắt á. Cái bữa đó là hẹn với nhà hết rồi mà không có dám đi chung nha. Chư thằng giờ ra người 3 giờ ra người ra bến đò bến Đính Kiều á. Cái bữa đó và nhớ là Hoàng Hòa tới đó 4 giờ sáng, tụ xong hết rồi. Cái không biết ai đó Là cái người mà đứng ở trên để coi chừng công an Cái ta hồi nói công an là bắt đầu Bỏ hết Ta nói ai đem nhang, đem đèn, đem tiền Bạn gì đó là bỏ hết Vậy làm sao mà chạy thoát được thôi Mà quý vị tin công an rượt tới 7 giờ sáng Rượt lên tới bình thủy Thì mất ngoài nhớ cái bữa đó Tóc vô một cái bà sông ở trên bình thủy Là nó rượt mà lúc đó Phó Hoài còn nhỏ lắm Phó Hoài nghĩ là lúc đó là Bảo đảm là phải dưới 12 tuổi Vậy mà do công an rượt đó Mà Phó Hoài biết đi cầu khỉ đó <cười> Là tại vì lúc đó sợ quá trời quá đất rồi Nghe lại nhắm mắt lúc đó là thiền cao độ rồi Đại định đó, Lúc đó mình nhập đại định là định của mình Lúc đó là chỉ công an thôi Ra là Phó Hoài chạy Chạy một lèo là biết đi cầu khỉ Và từ đó về xa là Phó Hoài đi cầu khỉ ngoan lành Đó là một. rồi qua tới đây hồi là pháo hoa đó mà đâu có biết đạp xa đạp. thế thì qua tới đây thì cái ông đi làm chung hãng với ba pháo hòa, ông mới cho hai chiếc xa đạp han em. em pháo hòa thì nó ngày nào đi học về nó cũng lấy xa đạp cho nó đạp, nó té lên té xuống nó chạy tùng lâm hết nó mới biết đạp. bữa đó nó anh han hai, hai, anh hai ra em tỉ anh hai đi xa đạp. Nó dẫn nó hòa lên cái dốc cái cái đồi Thôi thổi vậy nè Nó đẩy xuống một cái Trời ơi có mình chơi giới hết trơn rồi Mà sợ chết quá sợ té chết Tự nhiên chọt hai cái chân vô đạp Rồi từ đó về sau biết đi sao đạp à. À, Cho nên là quý vị thấy là Cái khi mà đến cái lúc mình lâm nguy rồi đó Là chỉ mình chỉ nghĩ tới cái gì Nghĩ tới tính mạng thôi Mà tất cả cái gì mình cũng bỏ hết Có phải không Đà, Thì mà kể cho quý vị nghe là hai cái chuyện và thấy phong quà có một cái cô bây giờ cô còn sống năm nay tám mươi sáu tuổi cô kể cái hồi năm mộ thân sáu là bơm dội dữ lắm cổ thì to người mà cô bôm, răm, răm, răm, răm, răm. Cô một cổ nghe bơm năm năm năm năm đó cổ chui cái tọt vô trong cái giường <cười> ở dưới cái giường của truôi vậy và tới hồi và xong hết chơi rồi cô nói ông ấy ông dở giường lên cho tôi ra <cười> Tôi nói với xã của Giờ của vườn ra không được Tôi nói giờ ông ông vợ cái giường lên cho tôi ra Thế thì Ông mới nói Ủa hồi nãy sao bà tọt vô được <cười> Ông nói biết hồi nãy tôi ghe bôn vội <cười> Khi mà cô kể vậy Thì mình mới thấy rõ ràng Thấy không Khi mà lâm nguy rồi Thì cái gì cũng quên hết Là vì mình thấy quý cái thân mạng của mình Đúng như vậy khi mà mình đau bệnh đó, khi bình thường đó mình khinh suất cái thân, nhưng mà khi mình bệnh đó thì ai nói thuốc gì mình cũng uống hết, thuốc nam thuốc bắc thuốc tàu thuốc tây thuốc trong uống ngoài thoa ngoài ngâm trong uống gì mình làm hết, miễn sao cái thân mình khỏe thôi, đúng như vậy. Quý vị biết là bình thường phật quà mà ở nhà mà phật quà mà cảm sơ là ít có chịu uống thuốc. Đó vì không có muốn cứ hãy mỗi chút là mỗi uống thôi Bà hãy sắp sửa mà đi đâu mà phật sự như vậy đó nghe là ngày hôm đó là dồn uống tăng à nhưng mấy ngày nay là uống không dám bỏ đó à, Tại vì mình muốn cái công việc của mình cho nó cho nó tốt đẹp chờ ngày ở đây ngày tâm lý nha Áo giáp bằng vàng kia đâu còn đói hoài đến Liền biết Cái quý trong Cái quý trọng của vàng Cũng không đủ so sánh với thân mạng Chính là nghĩa đó Ngài mới nói tiếp Người đời nay không thế Lại quý vật kinh thân à, Ngài mới nói rằng á Đối với vàng bạc với thân mạng Thì thân phải quý Nhưng mà bây giờ hình như mình không phải vậy Mình lại quý vàng hơn quý thân có nhiều khi mình đi tìm một cái việc để làm rất là nguy hiểm kiếm được một số tiền mà cái thân mạng của mình nó nó rất là mong manh rất là là là nguy hiểm như hôm trước có bà cũng nói có một em đó nó ra cái biển San Francisco nó cứ lặn xuống dưới đó nó bắt mấy con bào ngư sống nó bán mà quý biết cái biển ở San Francisco cái cầu Golden Gate đó, là nó lạnh như khuyết lắm rồi bữa đó pho gặp nó nó mới nói pho hòa mới nói nè con cái con mà bào ngư nó bán được nhiêu nó đã bán trăm đồng con pho hòa mới nói đó một trăm đồng này cho dù em bắt một ngày năm con bảy con mười con đi nữa nó cũng không bằng cái mạng của mình đâu cha mẹ nuôi mình tới giờ phút này là hai mấy tuổi biết bao nhiêu cực nhọc tưởng sao chết gì chết vì một trăm đồng con bào ngư kỳ cục lắm không có được Và nói với nó vậy nó mới bỏ nó Nguy hiểm lắm Rồi Ngài mới nói nè Họ không biết thân này có ba điều khó gặp Bây giờ mình kiểm nha ngày dạy mình ba điều khó gặp Những gì là ba Một Trong vòng lục đạo Duy khó con người là quý Đến khi nhắm mắt qua đời Tối tâm mờ mịt Chẳng biết chỗ đi về đâu Hoặc vào đường địa ngục A tu la hay ngạ quỷ Xuất sinh Chẳng được làm người Đó là điều khó gặp thứ nhất Ngài nói rằng trong cái vòng lục đạo Tức là cái cái cái vòng tròn Sáu chỗ mà để mình đi Đầu thai đó, đi tái sinh đó Là trời, á tu la Là người, là địa ngục Ngã quỷ xuất sanh sáu cõi đó Thì mình không biết Trong sáu cõi đó Cõi người là quý Tại sao vậy? Bởi vì con người có khổ, có vui Cho nên con người tu tu giỏi Còn cõi cõi trời quá vui cho nên quên tu Còn địa ngục quá khổ Cho nên cũng không có thì giờ lo tu Còn người mình này Có đau bệnh Cho nên khi nào hết bệnh quý Có gây gỗ cho nên những lúc êm ấm lại vui cho con người mình nó có này có kia Cho nên con người phát cái tâm tu nhiều Người tu tốt Người ở khoảng giữa người tu được lắm Cho nên trong vòng lục đạo Duy con người là quý bây giờ điều thứ hai đã được làm người hoặc lại sinh vào chốn mang di Chốn mang di tức là cái chốn mà rừng rúa tắm cùng khúc sông ngủ cùng giường nệm tôn ti lẫn lộn trai gái sống chung chẳng đượm nhân thuần không thuần thánh hóa đó là điều khó gặp thứ hai cái này thì ngày thời ngày đó là rất là Thùng phong phải không? Mình gọi là thùng phong bỉ tục Ngày xưa đó Là người con gái đó, Là không có phải muốn đi ra đường lúc nào đi Có phải không? À, thậm chí ngày xưa mà các cụ còn không cho người nữ đi học nữa Bây giờ Phá hòa còn gặp quý bác Phá hòa hỏi hồi sau mà quý bác hồi nhỏ không được đi học bấy bác mới nói cha mẹ không cho đi học, nói con gái mà biết chữ nhiều, viết thơ cho trai. Không có cho đi học. Ta không biết cái đó điều đó là đúng như vậy đó, hồi xưa là ông bà nói vậy đó phải không? Cho nên cái người nữ ngày xưa là không được đi học. Thành thử ra mà đối với ngày xưa đó mà cái kiểu mà đi tắm biển rồi đi tắm hồ bây giờ là coi như là bất thường phong mỹ tục. <cười> Thầy đã ngày nói là tắm cùng khúc sông. <cười> tắm cùng khúc sông ngủ chung giường nệm nha. Ngày xưa là không được. Thậm chí mà ngày xưa mà để cái tay hở ra là coi như là không được rồi đó. Ngày xưa là không có được ăn mặc khở hang. Phải rất là kín đáo. Cho quý vị thấy cái áo tứ thân ngoài Bắc không? Mà ăn mặc kinh đáo mà thậm chí là phải che nữa chứ không phải là là là cho nên ở đây hai cái đó khác người người nữ mà người nữ á đông mà ra đường sợ nắng phải có ngón lá che à phải có dù phải có ngón lá mà dân ở đây á mùa hè là đem ra phơi à, à họ rất là họ nhìn cái da của mình mà sậm sậm vậy là họ thích lắm phải mà cái da của họ nó trắng, phơi nó không đen nó đỏ. Tôi <cười> còn nhớ hồi đó hồi đi học Mỗi một cuối tuần mà đầu thứ hai vô là mấy bà giáo với bà nào cũng đỏ lối hết chứ. Là mình nhìn là biết rồi ngày cuối tuần vừa rồi ở ngoài nắng không nguyên ngày. À, thì đối với ngày xưa là như vậy là không được. Chứ ngày bây nói nè. Đã được làm người Hoặc lại sinh vào chỗ mang di Cho nên nếu mà ngày xưa thời của Ngài Mà nhìn mình giờ ở đây chẳng nói mình ngày nó mình ở chỗ mang di Tại vì đi tắm hồ Đi tắm biển, đi phơi nắng Ăn mặt ngắn ngủ không? Ở đây nhiều đứa nó Mặc áo thiếu dại khủng khiếp lắm Tôn ti lẫn lộn Trai gái sống chung Coi như là ngày xưa ở Việt Nam mình bồ bịch hay là cái gì đó là không có được mà mà ở trong ở ngoài đường ngoài xá mà nắm tay nắm chân mà nói năng gọi là một thất thoải mái như vậy cho hồi đó phong hòa mới qua nó đi học còn khó chịu lắm thấy nó trật lất hết trơn à mà phong hòa hồi nhỏ nó có một cái khó đó Quả, hồi nhỏ mà có cái khó là con gái mà mặc quần xà lỡn là hồi quà khó chịu lắm. Hồi nhỏ là từ hồi tư hồi nhỏ là mình đã vậy. Con trai nó mặc quần sao mà mà có nhiều khi con gái mà mặc cái quần đùi hoặc quần xà lõng là hồi nhỏ mình rất là khó chịu. Tại vì sao? thì vì mình lớn lên rồi mình học những cái, cái cái cái lễ giáo ở trong chùa ở trong uh, những cái gia đình mà à, mà người về Việt Nam mình á giống như bây giờ đó, qua tới đây rồi mà mình vẫn dạy con cháu mình gặp người lớn là phải khoanh tay mà chào chứ nó không có bỏ được. Mình đi tới chỗ nào cũng vậy thôi. Mà hôm nào mà một đứa nhỏ mà nó trả lời một câu ngắn ngủn hỏi ăn chưa con, ăn rồi đó là mình tự nhiên mình cảm thấy khó chịu. Và cái luôn luôn mình nghĩ, mình, mình mình muốn con cái là phải trả lời dạ ăn rồi họi thích không dạ thích hay là dạ không chứ không thể nào trả lời một câu ngắn ngủn là không hay là thích quý vị thấy được điều đó cho nên là coi như là trong nước ở đâu mình là có những cái mà chúng ta không thể nào chúng ta nói được thì chúng ta luôn luôn là sống theo cái cái lời nói như vậy cho nên đối với ngài là nói rằng đã được làm người lại sinh vào chốn mang di tắm cùng khúc sông ngủ cùng dương nệm, tung ti lẫn lộn trai gái sống chung chẳng đượm nhân thuần chẳng thuần thánh hóa. Đó là điều khó gặp thứ hai, điều thứ ba nè. Tuy được sinh nơi văn hóa nhưng sáu chăn chẳng đủ, bốn thể không toàn, mù điếc ngọng câm, gù khom, khắp khệ khắp khiển, miệng mũi hôi thối, thân hình nhơ nhóc, thầy chẳng cùng gần, chúng không thích chơi. Tuy ở chỗ văn minh cao độ Nhưng khác gì loài trồn hoang vu lo, À ngoài trốn hoang vu Đó là điều khó gặp thứ ba Ngài nói rằng nếu mình có sinh Ở trong cái nơi văn hóa Nhưng mình kiểm lại Nếu mà mình có nhiều khi Mình sinh ở một cái đất nước giàu có Nhưng mà bệnh tật Thân người không đầy đủ Thì bây giờ mình kiểm lại Ba điều này mình có đủ không Mình tư đối Mình được ở sinh nơi văn hóa có đầy đủ sáu căn, không bệnh tật, vân vân, đó là điều tốt. Thì ngày mới hồi nãy giờ ngài nói cái gì? Ngài đem hai trái ra ngài so sánh vàng bạc và thân mạng. Và vì sao ngài nói thân là quý? Bởi vì ngài đưa ra ba lý do. Thứ nhất là sống sống ở trong vòng luân đạo được thân người là quý. Luân đạo là nãy vừa nói đó, trời Atula Người địa ngục ngạ quỷ xuất sanh Sống trong vòng lục đạo Được thân người là quý Rồi nếu mình được làm người Mà nếu không sanh ở những cái chỗ Tốt đẹp mà sanh ở những cái chỗ Không có những cái Những cái lễ giáo Là không được Rồi được thân người mà lại à, Sức à, bệnh tật hay là thiếu căn Cũng không được cho nên bây giờ mình thấy Mình tư đó Vậy thì nãy giờ ngài so sánh giữa vàng vòng Và thân mạng Và Ngài nói thân là quý Đó là lý do tại sao Ngài nói thân quý Bây giờ Ngài nói tiếp Phàm người ở đời Chỉ bón chen đường danh lợi Thương tổn tinh thần Mệt nhọc thể xác Bỏ phần cao quý nơi mạng mình Theo cái đáng khinh nơi của cải Ngài nhắc Cái này là Ngài nhắc không đó nha Người nói phàm người ở đời Chỉ bon chen một đường danh lợi Thương tổn tinh thần mệt nhọc thể xác Theo cái đáng khinh nơi của cải Chẳng khác gì kẻ ăn bánh quên vợ Ngậm cơm quên mép Đây là một cái câu Mà ngày xưa người ta hay nói Những cái người mà bỏ cái gì Có nhiều khi á mình thấy cái lợi ích Trước mắt mà quên cái tình nghĩa à, Rồi nhiều khi á thí dụ bây giờ mình nói ví dụ nè chẳng khác gì kẻ ăn bánh quên vợ tức là cái người mà khi mà thấy được cái lợi trước mắt thì quên tình nghĩa à cái nhiều khi hồi ở dưới quê vợ chồng sống lam lũ vậy mà hạnh phúc tao gửi chồng lên thành phố đi làm cái xong chồng có tiền rồi cái ở trên đó luôn rồi cái quý vị coi phim gì à, ở gì phạm thế mỹ hả phải không bao công xử án phạm thế mỹ đó là đại khái về là gọi là gì đó ăn bánh quên vợ đó còn nhậm cơm quên mép đó quên mép đó, tức là cơm đó là cái mà không có nhờ cái môi cái miệng thì làm gì mình có thể đưa cơm vô mình nhai được nhưng mà đôi khi được cái miếng cơm à cho nó ngon cái lưỡi cái liền quên cái cái môi cái mép của mình ý nói là giống như à, những cái người mà Được cái này rồi quên cái tình nghĩa Hay là ở Việt Nam mình đã Đặng trăng cái gì Thấy tra, thấy trăng quên đèn rồi đại khái vậy đó ừ. Tôi nói thân này quan trọng Nhưng vẫn chưa quan trọng bằng chí đạo Cái chỗ hay của Ngài là Ngài đưa từ cái Đầu tiên Ngài so sánh giữa vàng vòng với thân người Rồi bây giờ nè Ngài mới nói giữa thân người với cái đạo Thì Ngài lại nói rằng đạo mới là quý nhất Vì sao? tuy nói thân người thân này là quan trọng Nhưng vẫn chưa quan trọng bằng chí đạo Nên khổng tử nói Buổi sớm được nghe đạo Chiều chết cũng vui Câu này Phá Hoài hay nói hay Nhắc quý vị thấy không Chiều văn đạo Tịch tử khả hỷ Chỉ sáng mà nghe đạo lý Chiều có chết cũng vui Tại vì sao Tại vì có nhiều khi sống một ngày Mà không có nghe câu đạo lý Mà đi mà nghe những cái lời mắng chửi nghe Những lời rất là khó nghe Thì rất đau khổ Còn người mà nghe được một câu đạo lý Chiều chết cũng vui Rồi bây giờ Đó là nói khổng tử nha Rồi lão tử nói Sở dĩ ta có cái lớn Sở dĩ ta có cái lo lớn Là vì có thân Đây là lời của lão tử Ngô hữu đại hoàng Vị ngô hữu thân Ngô nhược vô thân Hà hữu chi hoạn, sở dĩ ta có cái khổ lớn là vì ta có thân. Nếu ta không có thân, khổ nương vào đâu mà có? Vị ngô hữu thân hà hữu chi hoạn? Thí dụ như giờ mình không có thân hoặc là cái cái tay này giờ bây giờ nó không còn cảm giác nó ai nhéo nhéo chứ nó không có cảm giác nữa. Sở dĩ mà ta nhéo mình đau là vì có cái thân và còn cái cảm giác. Cho nên ngày Trích Thiên Khổng Tử nói Sáng nghe đạo lý Chiều chết cũng vui Lão tử nói Sở dĩ có có cái khổ Có cái lo Là vì có thân Giờ Ngài Trích Phật nói Thích ca thế tôn Khi cầu đạo Thì bỏ thân cứu hổ Đây là cái cái hay là ngày Dung nạp được ba người Khổng Lão Phật Chúng ta gọi là Tam giáo đồng nguyên Thì cái câu chuyện mà Thích ca thế tôn Mà hiến thân cho hổ Là khi ngài tu hạnh bồ tát bố thí thì ngài là một vị thái tử đi vô rừng thấy một con con con cọp con cọp nó đói quá đi nó muốn ăn con của nó cho nên ngài thấy như vậy mà ngài không nỡ lòng cho nên ngài mới đem ngài mới hiến thân cho cọp ăn mà con cọp bây giờ nó hết có sức để mà nó ăn nữa nó không còn sức để nó ăn nữa Ngài thấy vậy, ngài mới rọc cái tay ngài ra, ngài đưa Để cho máu chảy vô trong miệng con con cọp Để cho con cọp uống cái máu đó Để mà có sức rồi bắt đầu từ từ ăn ngày sau <cười> Rồi qua cái câu chuyện đó là người ta muốn Nói lên cái sự bố thí một cách cùng tột Đó chỉ là một cái câu chuyện à, Để mà nói lên cái cái lòng từ bi. Rồi Ai muốn biết cái chuyện này thì đi kiếm câu chuyện gọi là bố thí bất nhật ý đọc. Há chẳng phải đều là chỗ khinh thân trọng đạo của bậc thánh nhân đó sao? Ngài đưa ra ba cái câu đó ngài nói những chuyện như vậy há chẳng phải là những cái chuyện người ta nói lên để người ta nói trọng cái đạo sao? Khinh cái thật. Khinh này là không phải uh, mạt sát nó nhưng mà thấy lúc nào cần hy sinh thì người ta sẽ hy sinh. Thanh ơi Cái quan trọng của thân mạng mà còn nên bỏ để cầu đạo vô thượng bồ đề nữa là phần đáng khinh nơi vàng bạc của báo lại luyến tiếc ư. Cái quý của thân mà nếu cầu đạo cũng phải đưa thân ra cầu. Thí dụ như Kinh Pháp Hoa, Phẩm thứ 12, có một ông vua phải không, đánh trống, à nói rằng ai có pháp cao thượng dạy cho ta, ta nguyện làm thân. À, à, cùng đinh để mà hầu hạ đó Thì có một người người ta Ban cái pháp vô thượng Mà làm lấy lấy thân làm ghế ngồi Quý vị nhớ câu chuyện đó Thì để nói lên rằng lấy cái thân để mà cầu đạo Bây giờ Pháp hòa nói như vậy nè Bây giờ mình nói ví dụ như bây giờ Mình muốn học cách ngồi tịnh tâm Nói nôm na là ngồi thiền Ngồi tịnh tâm Mà muốn ngồi tịnh tâm á Là phải tập ngồi chế yên Mà mấy chục năm nay mà không ngồi Bây giờ mà ngồi vô nó đau không Đau lắm Nhưng mà phải lấy cái thân đó Chịu đau Để mà cầu được cái gì Cầu được cái tỉnh tâm Khó lắm à Nghe vậy đó Thôi giờ đừng nói chi là như Thái tử à Đem thân cho hổ đói nha Vậy chỉ nói chút xíu đây thôi vô tụng thầy kinh 1 tiếng đồng hồ. Ngồi tụng thầy kinh 1 tiếng đồng hồ mà ngồi tụng mà đào cái chân nè, đào cái lưng nè, mỏi con mắt nè. Đó là chưa nói trời ơi hồi nào giờ mình nói cả ngày, sáu mỏi bữa nay tụng thầy kinh sáu mỏi quá. À, chỉ chút đó thôi. Thôi mà chưa nói mà ngồi thôi ấy. quá mình nói ví dụ vậy, thấy không thành thử ra mình mới nói là bây giờ mình đừng có nói chuyện xa, mình nói chuyện gần đi, và nói chuyện gần là đem cái thân để mà cầu đạo. Rồi bây giờ thí dụ bây giờ mà bây giờ mà mình vô chùa ha, và mình vô chùa quyết chí mình tu, mình tu thì phải làm sao? Ngoài bồi dưỡng cái trí tuệ qua cái sự học hỏi thì phải, phải làm gì? phải tạo công đức bằng cách là mình làm việc chùa. Tức là mình quét nhà, mình lau nhà, mình gánh nước, mình bữa củi. À, ngày xưa Việt Nam mà nghèo là phải đi bán ngang, đi bán đậu hũ, đi bán tương, mấy trao nói chung phải làm cái gì đó để cái đạo tràng chùa của mình có một cái phương tiện cái cái cái cái, cái tài chính để mình duy trì cái đời sống của tăng lữ trong chùa. Mình mới phán câu Mình nó tôi vô chùa để tu Chứ tôi vô chùa đâu để làm mấy cái này Nói chùa tôi đi Bây giờ tôi đi tìm cái chùa nào Và tu ngồi tu cả ngày vậy Cái tu tu Quý vị có biết cái chuyện đó chưa Có cái cô đó Cô đi vô chùa của tu Cái thì à, Cô nói vậy đó Cô nói trời ơi con đi vô chùa để con tu Chứ con đâu phải con vô đây con làm mấy cái vụ này Ông Tiên nghe vậy Cái biến cổ qua cái đất nước mà để tu Cái cổ ngồi của tu hoài Cả ngày của nó trời tu kiểu này khổ quá à Thả thành thử đó quý vị mới thấy á Là cái tu của mình như vậy Bây giờ ngồi Bây giờ người đời cũng vậy Người ta nhìn mình cũng vậy đi Mình cứ ngồi mình gõ bỏ cả ngày nó Mấy cái người đó tu hành Vì lười quá trời quá đất Mình làm công xương đem vô cúng Mấy ông ngồi gõ bỏ không à Nên Tới giờ nó xuống ăn Rồi bây giờ mà người ta mà đi làm này làm kia Nói cái ông nó tu hành mà ông yên ổng lăn xăng làm hết chuyện này tới chuyện kia Ở, Thấy không? Người ta cũng sẽ nhìn mình Rồi tự bản thân mình Cũng sẽ có những cái mà mình Ngay cả của mình cũng có những cái Mà gọi là gì mâu thuẫn Mình muốn vô trường mình tu Nhưng mình đừng có quên Giờ nào tu là mình tu Giờ nào chấp tác là mình phải chấp tác Chẳng hạn như bây giờ nè Giờ ai cũng lên đây ngồi tụng kinh nghe Pháp xong đi về Không ai rửa chén, không ai hút bụi Không ai dọn dẹp thì cái chùa ra cái gì Tuyết không ai xúc Cỏ không ai cắt Thế đâu có được Cho nên trong chùa tới giờ tu học là lên tu học Mà làm việc là phải cùng làm việc Đó, cái đó gọi là gì Đem thân mà cầu Cầu đạo Mình không có cần đâu Mình chưa dám làm những cái chuyện xa xôi như các bậc à, Thánh hiền đi Thì ít ra mình cũng làm cái việc trước mắt chứ đó, Thành thử ra cái người Hồi xưa Việt Nam mình cũng nói đó, Bồng em Thì khỏi xây lúa Mà xây lúa Thì khỏi bồng em <cười> Vậy thôi à Chứ ở trong chùa cũng vậy Ngoài đời cũng vậy đâu cũng vậy Mà thậm chí người ta nói một câu gần gũi nữa Muốn ăn phải lăn vào bếp Chứ phải không Mình muốn ăn mình phải lăn vô bếp chứ còn đâu phải Mình ngồi chơi xơi nước hoài được Nói không? Lâu lâu Mình làm khách bữa được Nhưng mà Không thể hoài như vậy được nếu mình sống chung Cho nên bây giờ mình nói Trong trong gia đình cũng vậy Mỗi người người ta Trong chùa cũng vậy Cho nên cái chỗ ngài nói nó không phải là cái chỗ Mình không với được đâu Mình chưa dám nhìn xa thì Ít ra mình cũng nhìn gần Mà Phá Hoài nói với đại chúng là Mới cuối năm nay là Phá Hoài nhắc mấy chú nữa đó Thao Hoàng mới nói rằng Cuộc đời của thầy là thầy tu là thầy sống Là thầy luôn luôn nghĩ rằng Mình như một người lái xe đi trên đường Có khi nhìn phía trước Có lúc phải nhìn kiến hậu Có lúc phải nhìn bên hông Có phải không? Có phải không thưa đại chúng? Rồi có đôi khi phải nhìn vô Coi mình có overspeed không? Mình có lái quá cây số không? Cũng y như vậy Mình đi được như vậy Mình mới sống an toàn Trên xe phổ, xe xe lộ Còn bây giờ mình cứ nhắm đường mình đi Mình không cần biết ai bên thông là ai Phía sau là ai không cần biết gì hết Mình sống vậy mình sống với ai Mình sống trên đời là mình phải có Người trước người sau Có người bên thông có có cái gì nữa chứ Thậm chí cái người bên cạnh Ngồi bên cạnh mình ta cảm giác sao đó? Mình lái sao mà ta ngồi ta dịnh tim Ta nâng mua như, như là Phật Thấy mình lái khủng khiếp quá Rồi cái mình cứ lên xe là mình đạp Rồi một lát là mình quên là mình đã Vượt rồi đó nha Mình đã quá cây số người ta quy định nha Người kia có thương mình Có chiều mình là cũng vừa thôi nha À mà đạp số quá là coi chừng nha Con cọp nó hiền lắm á <cười> Nhưng mà Tới hồi mà nó nhe răng ra là ai cũng phải ngán Cũng y như vậy Quý vị thấy được điều mà muốn nói ha Cho nên đó Mỗi một năm hay là mỗi tháng hay mỗi tuần gì đó Thậm chí mỗi ngày Mình nhìn lại Mình sống như thế nào Mình tu như thế nào Thang ơi Cái th cái quan trọng của thân mạng Còn nên bỏ để cầu đạo vô thượng bồ đề Nữa là phần đáng khinh Nơi vàng bạc của báo lại luyến tiếc ư Ôi Trong ấp mười nóc nhà Còn có người trung tín Cái câu này là thập thất chi ấp thượng hữu trung tín tức là ý ngài muốn nói trong cái một cái ấp có mười cái nhà không lẽ không có cái nhà nào là người trung tín sao cũng như vậy ngài mới nói tiếp cũng vậy lẽ nào tất cả ở đời há lại không có người thông minh sáng suốt sao hãy nghe theo lời ấy nên chăm lo tu học chớ có nghi ngờ trong kinh nói một khi mất thân muôn kiếp khó trở lại câu này là Ngài quy sơn hay nhắc trong quy sơn danh sách này nhất thất nhân thân vạn kiếp bất phục một khi mất thân ngàn kiếp khó mà có lại được thế nên khổng tử nói người mà không chịu làm ta chẳng biết làm sao được nói theo danh từ bây giờ là người mà không chịu làm ta cũng bó tay <cười> <cười> Mình nói rỉ rã cả ngày Mà giờ ngày khổng tử mới nói Nhân vi vô vi Ngô mạc Như chi hà giả Người không chịu làm Tôi nói từ nãy giờ rồi đó, giờ Người mấy người không làm là tôi biết làm sao đây à, Cho nên bây giờ ở Việt Nam Nói hết nổi luôn Bây giờ cái chữ bó tay nói không được luôn Đừng chuyện gì đưa hai tay ra nhẹ Cho như là chịu thua <cười> Bó tay mà không nói Nó hết nổi Hai chữ bó tay về nói cũng nổi <cười> Ôi xét cho rõ Trăm năm ánh sáng Trong một sát na Ý muốn nói là người sống trăm năm Chỉ một cái tích tắc Phải không Sát na gì thế Trong một cái tích tắc thôi Mình đã qua đời khác rồi Bốn đại huyển thân Đâu hay lâu đặng Thân này là thân tứ đại nha Sắc Nước à, Gió lửa đó Đất nước gió lửa Thân này thân tứ đại Cho nên các vị hòa thượng Tàu Bên trong phim Tàu hay nói đó, Bần tăng tứ đại giai không <cười> Tứ đại giai không Bốn đại huyển thân Đâu hay lâu đặng Trọn ngày rủi rong nghiệp thức Tức là những cái tâm thức là, là tạo nghiệp của mình đó Quanh năm đấm đuối trần lao Cả ngày thì đuổi theo nghiệp thức Quanh năm đấm đuối trần lao Cái gì gọi là trần lao Năm dục nè Tài sắc danh thực thùy Tiền tài sắc đẹp danh vọng ăn ngon ngủ kỹ ha, Rồi cộng thêm gì nữa Sắc thanh hương vị xuất pháp Mấy cái đó kêu là trần lao đó à mình đi theo cái đó đó cực khổ lắm, lao dọc lắm. À, mà lỡ mà dính cái đó rồi thì chùi cũng mệt lắm, kêu trần lao. Không biết một tánh viên minh chỉ theo sáu căn tham dục. Một tánh viên minh là gì? Tức là ý nói cái tâm sáng suốt ở nơi mình mà người ta thường ví dụ như là một viên minh châu, tức là viên minh Giàu sang nhất mực Khó tránh hai chữ vô thường Đúng không? Giàu sang nhất mực Khó tránh hai chữ vô thường Trong danh nhất thời đời Chẳng thoát một trường đại mộng Câu này rất hay Và thường thường các cái thiền viện Người ta hay trích Hai câu này ra người ta ghi thành một cái bản để ghi treo tượng Giàu sang nhất đời Khó tránh hai chữ vô thường cái chữ này phải gọi cha cái bản chữ hán để là vô thường nhị tự hai chữ vô thường công danh nhất đời chẳng thoát một trường đại mộng đại mộng là sao đại cuộc đời mình hàng ngày đó là đại mộng đây nè còn mình đi ngủ á trong chim bao là tiểu mộng mình nằm chim bao gọi là tiểu mộng mình sống cái đời hàng ngày đó là đại mộng cho nên hàng ngày ha cho nên ngay cái vị trần thái tôn này trong một cái bài là bài thơ của ngài ngài cũng nói một câu đó, đó, ngài nói sao với không? Tuý sinh mộng tử, sống sai chết mộng. À ban ngày bắt đầu mình dệt mộng, ban đêm rồi mình sao? Sống trong mộng. À, Việt Nam mình đã có một vị thiền sư, ngài mới nói là ghé thân mộng, nương cái thân mộng rồi dạo cảnh mộng, mộng tan rồi, cười vỡ mộng. Ghi lời mộng, nhắn khách mộng Biết được mộng, tỉnh cơn mộng Bài thơ Ngài con chữ mộng thôi Tranh nhân tranh ngã rốt cuộc thành không Khoe giỏi khoa hay đều chẳng thật Tranh nhân tranh ngã rốt cuộc thành không Khoe giỏi khoa hay đều là chẳng thật Gió lửa tiêu tan bao già trẻ Núi khe rửa nát mấy anh hùng Ý muốn nói rằng Cái, cái, cái ngọn lửa nó cũng thiêu đốt bao nhiêu gì Người già, người trẻ Rồi suối, nước đó, Nó cũng đã Một thay biết bao kẻ anh hùng Một bao máu mũ chuỗi năm luyến tiết ân tình Bảy thước xương khô Rông rỡ tham lam của báo Một bao máu mũ tức là Ý nói cái thân này nè Nguyên cái bao à, Cái cái da bên ngoài á cái, cái, cái bên ngoài Thì kêu là bì à cái túi da mà, hả, cái bì. cho nên ví dụ như mình ăn mình nói hóng món đó món gì, nó bì. món bì là gì, là da heo chứ gì đâu. À, chữ bì là da đó. Thấy không, thằng nữa là bì trộn hay kêu bì cuốn. <cười> à, thì cái chữ bì này là các ngài muốn dùng là cái cái bao này là cái bao này nó chứa biết bao nhiêu thứ đâu mày. à, ba vật bất tịnh nha. Trong kinh nói, nếu mà mình đếm đủ là 36 vật bất tịnh Còn nếu mà nói những cái chỗ để Bài tiết thứ dơ là có 9 chỗ 9 lỗ bài tiết chuỗi năm liếng tiết ân tình bảy thước xương khô bảy thước này là thước ngày xưa nó ngắn lắm Chứ không phải là bảy thước kiểu bây giờ Mà một người nào mà xa cao tới 7 mét Rông rỡ tham lam của báo Thở ra không bề thở lại Ngày nay khó tránh ngày mai Câu này đúng không? Thở ra thì không trở lại, sống ngày nay, không biết ngày mai sao. Sông yêu chìm nổi chẳng ngơi, nhà cháy nấu nung ngày nào hết. Sông yêu là ái hà, nhà cháy là hỏa trạch. Không, con người mình hễ mà vô nhà thì vô nhà lửa, mà lặng ngục thì lặng ngục trong sông ái. Chơi ngày xưa các ngài nhắc mình câu rất là, rất là hay đó. Ai mà trước khi niệm Phật phải đọc câu này. Ái hà thiên xích lãng. Khổ ái vạn trùng ba, Dục thoát luân hồi khổ, tạo cấp niệm di đà. Cái ái hà là sông ái, Ái hà thiên xích lãng, Ngàn sóng lãng là sóng Nhồi mình khủng khiếp lắm, Ái hà thiên xích lãng, Ai mà lỡ yêu rồi coi, Trời ơi bao nhiêu sóng gió, <cười> Muốn giữ được hình ảnh người yêu của mình coi, Trời ơi biết bao nhiêu nước mắt đổ ra, À, còn có một cái vị đó Ngày yêu nhiều quá rốt cuộc Không ai yêu lại Nói một câu Tôi yêu nhiều nhưng chẳng được bao nhiêu <cười> Thôi từ giả chẳng còn yêu ai nữa <cười> Khỏe ru <cười> Chẳng nguyện xa lìa lưới nghiệp Chỉ vì chưa có công phu Ai mà có công phu thiền định rồi đó nha Thì bắt đầu sẽ dần dần xa cái lưới nghiệp Bác Hoàng nói ví dụ Hồi xưa mình có một cái lưới nghiệp của mình đó Thật ra nó không có xấu Nhưng mà nó làm cho mình Bệnh tật Hao tốn Là thí dụ bây giờ hồi xưa mình có một cái thói quen Là hút thuốc Rồi mình hút nghĩa là điếu hạ rộng Điếu động quang Cái là điếu này chưa có Dùi nữa là mình kéo điếu kia ra mình bồi mình liên tiếp vậy Bây giờ nè Công phương là bắt đầu mình đi chùa Mình đi vô chùa Mình ngồi nửa ngày trong chùa Không lẽ bây giờ trong chùa mình đi hút thuốc Kỳ quá Thôi ráng nhịn Cho nên đó Nhờ nửa ngày đó mình xa được cái lối nghiệp đó Nửa ngày Rồi hôm nào mình đăng ký Mình vô chùa mình tu 24 giờ, Mình bỏ thuốc đúng 24 giờ Nó ghiền dữ lắm Nhưng mà phải xả thân cầu cầu đạo hồi nãy mình nói đó Xã thân cầu đạo là Cái thân của mình nó ghiền thuốc Không để cho nó ghiền nữa Ở trong này để cầu cho được cái đạo Đạo này là đạo gì? Đạo xa lìa điếu thuốc Đó Rồi bây giờ ví dụ như tuần nào Mình cũng kéo bạn tới nhậu À nhậu xong rồi Trời đất ơi sáng ra một ngày chén bát Rửa xong tỉnh tỉnh Xách áo tới nhà khác nhậu tiếp Coi như chiều thứ sáu là tới chiều chủ nhật Không thấy mình Bây giờ cái mình nghe là Thứ sáu cuối tuần này là chùa làm lễ Thứ sáu về dọn dẹp Thứ bảy đi đón thầy Chủ nhật ở chùa tu Rồi ba ngày đó sau Cái lưu nghiệp Nhưng mà mới đầu lại là Nó khó lắm á Trời ơi nó cũng đi đứng bình thường Mà không cho hút thuốc Không cho nhâm nhi đó Nó khó chịu lắm Nó giống như cái người mà ngồi Ngồi thiền mà chân gân mà chịu vậy nhưng mà phải xả thân cậu cầu, cầu đáo, đó mình chưa dám làm như các ngày xưa nhưng làm được cái này, Trời hay lắm. Giờ mình thấy đọc cái này rồi mình thấy có ông vua không có nói chuyện xa vời đâu nha, ăn thua là mình dùng cái cái, cái nhìn của mình. Gió và uh, mái xanh mái xanh chưa mấy tóc bạc vội lấn dần Mái xanh là cái gì? Là tóc trẻ, tóc đen á À, mái xanh chưa chưa mấy tóc bạc vội lấn dần Có ai bị lấn chưa ta? À, đừng tưởng là 50 tuổi bị lấn nha Hai mấy tuổi là cũng bị lấn Phá hòa bị lấn hết nửa đầu rồi đó <cười> Bởi vì cạo hoài đâu dám để. Ai muốn đừng thấy mình bị lấn thì tứ việc cạo đầu. Ở đây có anh nghiệp nè. Kẻ mừng, kẻ vui vừa đến ngày điếu đi theo. Thì cái câu này là gì biết không? Tức là nói cái người sanh với người chết á. Kẻ mừng cái chỗ thì dịch là kẻ mừng vừa đi, kẻ viếng len chân tới có chỗ dịch rõ là ngày vui vừa đến ngày điu đi theo, điu là phun điu đó. <cười> Một bao máu mủ năm chuỗi liên tiếp ân tình bảy thước xương khô rong rở ham vui cổ báo thở ra không bề thở lại ngày nay khó đợi ngày mai xong yêu tiền nổi chẳng lúc ngơi, nhà cháy nấu nung nào hết. Chẳng nguyện xa lìa lưới nghiệp vì chưa có công phu, ai có công phu thì xa lìa lưới nghiệp. Diêm La Vương bỗng chốc lại đòi đó đấy. Thôi tướng công nào cho thêm hạng thôi tướng công là ai biết không? Thôi tướng công là cái người làm trong dinh vương. Ông nói Ông giật sổ nha ổng nói nè, bữa nay là cái passport của cái ông nể Trương Dương Giang hết hạn lên đem xuống đây cho ta. Thì có cái anh đó tức cười lắm ai ảnh bị thông kinh này, diễn tả ảnh các anh nó thì bắt tới cái ông hỏi Diêm Vương nói trời Diêm Vương này thời buổi này mà là Diêm Vương làm ăn kỳ cục quá hỏi sao kỳ nó muốn mời con mà gửi thiệp. <cười> Ở xứ này muốn tới nhà ta phải hôn ta trước chứ đâu phải tới gõ cửa người ta đâu có tiếp. Cho nên sao mà Diêm Vương kêu con xuống đây mà Diêm Vương không báo nè. Để ý kỹ ta báo mấy lần nha, hỏi báo sao nó răng rụng là mẫu thơ nha. <cười> Tốt bạc là thơ nha. À, đi cầu thang mà rung rung gì là cái thơ rồi nha. À, hồi xưa ăn ba chén dầu nửa chén nó lo ngang là cái thơ nha. Tao gửi nhiều thơ nhiều thư rồi chứ nhưng mà đây cái này là cái tối hậu thư. Cái cuối cùng là cái thơ cuối cùng ký giấy là đi nha. Lúc đó anh mới chịu thua. Đó. Cho nên là thôi tướng công chẳng cho thêm hạn là. Diêm vương mà đã định 3 canh chết Thì chẳng cho một người nào Gia hạn đến 5 canh Người nào mà hấp hối Đâu thể nó dạo dạo khoan Để con đánh dán này rồi con đi đó. <cười> <cười> Để Tết vừa rồi con được Lì xì những thời giá số để con giò Có không trúng không <cười> là chưa trúng rồi con đi cho nó ngọt nữa. Không được Ngoảnh lại người thân chẳng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 Hít một hơi thật sâu và dành sự tập trung cho giây phút hiện tại. Hoặc giam trong vòng vây sắt hoặc ở dưới núi ốc tiêu, ốc tiêu tức là dưới địa ngục. Vạ, à, chịu vạc dầu Thời muốn chết ngàn sinh Phải chém chặt thời một dao hai khúc Nếu mà bỏ vô lò chiên á Thì là deep fry Còn mà chặt ra thì một dao hai khúc Đói muốt sắc nóng Đói thì ăn sắc nóng Uống thì uống nước đồng xôi 12 giờ cam chịu đắng cay 12 giờ là bao nhiêu biết không Một ngày Bởi vì ngày xưa đó là 1 giờ là 2 tiếng đồng hồ. Cho nên một thí dụ như ta nói là à, giờ ngọ là từ từ 11 giờ trưa cho đến 1 giờ là giờ ngọ. Thì đúng 12 giờ người ta kêu là tránh ngọ hoặc là giữa ngọ. Thí dụ vậy. Cho nên 12 giờ trăm triệu đắng cay tức là nói một ngày đó. Năm năm trăm kiếp chẳng thấy hình dạng Chịu hết tội nghiệp lại vào luân hồi Mất hẳn dáng người thỏa xưa Đổi ra thân hình hiện tại Bây giờ hồi xưa mình sau đó đẹp xấu sau đó Bây giờ có thể không còn nữa Bây giờ thân gì biết không Thân của mình bây giờ là đội yên ngậm sắc Đội yên là đội cái yên cho người ta ngồi á Ngậm sắc tức là bị tra cái hàm sắc đó, đó là con gì Con ngựa Phải không Đội yên ngậm sắc hoặc là mang lông đeo sừng, hãy dụ làm chó hay làm gà làm vịt rồi là mang lông đội sừng là làm nai làm tê giác gì đó lấy thịt người nuôi người đem thân trả nợ, sinh bị đau khổ giao thớt sống gặp tai vạ lửa xoay chồng chất quán thù cùng nhau rỉa thịt khi đó mới hối học đạo không bền lúc đó hối hận nhưng mà sao too late Cho nên trong quy sơn cảnh sách tổ cũng nói câu vậy đó Tùng tư thủy tri hối quá Lâm khát vật tỉnh hề vi Tự hận tạo bất dự tu Niên vãn đa chư quá cửu Lúc đó là mình tự mình hối hận Đợi tới lúc khác nước mới đào diến Thì làm sao kịp Lâm khát vật tỉnh hề vi Tự hận tạo bất dự tu Hận mình sớm không chịu tu Để cho ngày tháng Nó trôi qua như vậy Chi bằng gấp rút đảm đương Chớ để đời nay lỡ dở <cười> Ngày nói xong rồi ngài mới nhắc câu với mình là Đừng có lơ là nữa Gấp rút đi Đó, Bây giờ bây giờ mình ngồi mình kiểm nha Nội cái năm nay thôi là mình thấy là Bây giờ da của mình nó nhăn hơn một chút rồi Tóc của mình nó bị lấn hơn một chút rồi Bây giờ cái trí của mình nó hơi quên rồi Mà không lo nữa thì không kịp Bây giờ ngài có cái hay là Nói có sách mắt có chứng cái ngày khuyên nãy giờ phải không Bây giờ ngày mới chỉ dẫn cho mình những cái tích Những cái điểm mà người ta tu hành sao đây Thích ca văn Phật bỏ hoàng cung đến thẳng tuyết sơn Ngày xưa Phật thích ca làm thái tử Mà bỏ cung vàng đi ngọc Đi lên núi ngồi trong núi tuyết 6 năm Cưu sĩ bàn công đem gia tài dìm biển cả Bàn công này tức là ông bàn Long Uẩn Nhưng mà Pháp Hòa thấy uh, Hơi uổng Đem của cải bỏ xuống biển Hết hơi uổng Phải làm như Bill Gates Bộ thi Bà vợ Ông với ông á Đi qua bên Phi Châu Đem một đống laptop Cho dân ở bên đó Khi mà qua tới đó rồi Mới phát hiện là mình đem cái thứ này qua Vô bổ Người ta đói gần chết không có ăn không có mặc hơi đau mà ngồi đó xài laptop cho nên hai ông bà quyết định là cho người ta ăn đem cho người ta ăn xong rồi bây giờ nghiên cứu bà bây giờ để thì giờ ra nghiên cứu cái loài mũi nó sống làm sao rồi những cái những cái vi trùng những cái vắc xin như thế nào chẳng những vậy mà bà còn nói rằng là hai vợ chồng á Bây giờ là quyết định là để lại 95% gia tài cho từ thiện. 5% để lại cho ba người con. Mà 95% gia tài đó là tương đương với khoảng 46 tỷ Mỹ Kim. Bà hai vợ chồng bây giờ lập một cái foundation. Lấy tên là uh, Bill Gates uh, Melinda Foundation. Cho nên mình mới thấy là Cái ông này cũng giống như bàn Long Quẩn Đem của cải Bây giờ mình cũng có thể hiểu Dìm biển cả có nghĩa là Đem cho Và bà mới nói một câu mà Phó Hòa thấy Rất là bà thấy rõ vấn đề Bà nói rằng là Con của bà bình thường không phải muốn sắm cái gì thì sắm Chỉ được quyền sắm những lúc Mà có sinh nhật Những cái lúc mà tiệt tùng là mới được Mà nếu ấy là phải tự để dành tiền Và tiền bạc Bà nói rằng là Để cho nó có cái tự lực Còn hơn là để nó tự tung Tự tác nó muốn sắm gì Thì sắm đó là một nguy hiểm sau thành tử ra mình mới thấy là Ngày xưa có bàn Long Quẩn Ngày nay cũng có những cái người như ông Bill Gates Không phải là một mình ông Mà có nhiều người nữa Nhưng mà gần đây thế quá đọc cho đại chúng nghe, kể cho đại chúng nghe và gần đây à, một trong những người mà mà mà có tấm lòng như vậy như ông Billy. Ừ. Đời sống rất đơn giản. Một người như vậy mà ít khi nào xuất hiện trên báo chí. Ăn mặc rất bình thường, giản dị. Bây giờ là người ta mới hỏi bà chứ tại sao mà bà có được à, Ăn mặc đơn giản Son phấn Rất là lật lạc, lạc Mà bà trẻ được như vậy Thì bà nói tôi giữ sức khỏe Bằng cách là chạy bộ Và bà cũng khuyên Và bà khuyến khích chồng Cũng chạy bộ Còn mình bây giờ Thí dụ như giờ Mình biết tiền Mình bỏ qua ngân hàng Rồi mình đưa vô mạng Lâu lâu bấm thôi Còn nhà băng còn nhiêu Biết là không có xài cái nào đó mà Nhìn cái Yên tâm đi ngủ Đem mà băng Mà gửi Cái gì đó Cái lâu lâu Vô xin mở cái hộp sắt coi Đếm đếm đếm yên tâm Đóng lại về yeah. Y như con nít mà được tiền lì xì vậy đó <cười> à, Cứ 5-10 phút cái Nó chạy vô con cốc nó đếm 20 Lát sau nó đếm 25 Mừng lắm à. Cho nên là mình biết là mình có của So với bàn Long Quẩn So với Bill Gates So với Phật Thích Ca Ngày xưa là Thái tử Chả là bao nhiêu Cái lẻ thôi <cười> không bằng nữa, không bằng cái lẻ nữa, vậy mà cứ chép hoài. <cười> chân võ chẳng lên ngôi báo, chân võ tức là một ông thái tử không có chịu làm vua, à, bỏ nhà rồi à, à, đi học đạo. Đây là những cái người đạo sĩ, đó ông trích những cái người những nhân vật xưa. Chỉ lo tu Lã công chẳng trụng thần tiên Còn xin tham vấn Lã công đây là ai Tức là Lã Đồng Tân Một trong bát tiên của đạo giáo Vị nào mà à, học đạo giáo Thì bát tiên là có à, Hán Trung Ly phải không Rồi à, Trương Quả Lão Hàng Tương Tử Lý Thiết Hoài Tàu Quốc Cụ Lã Đồng Tân Lam Thái Hòa Hà Tiên Cô Tám vị Của đạo giáo bây giờ mà vị nào mà có những cái bình sứ cổ kính hay là những bức tranh treo trong nhà thì sẽ có một cái bức gọi là bát tiên quá hải à thì trong đó là có một người nữ với bảy người nam thì lã đồng tân này á là một người trong bát tiên của đạo giáo nhưng mà thường tham vấn với một vị thiền sư tên là hòa ở hoàng long và khi ông ngộ đạo rồi á thì ông mới làm một bài kệ một bài thơ để chứng nhận rằng cái chỗ ngộ đạo của ông Thì trong đó có câu là bẻ gãy chiếc bầu đập nát đàn. Hiện nay chẳng thích trước dữ dàn. Sau khi gặp được Hoàng Long đấy mới biết từ xưa quấy dụng tâm. Ý của ngài nói là bẻ ngày xưa các ông tiên hay cầm bầu rượu với hoặc là cầm những cây đàn để mà chứng tỏ tiên mà, không? Tiên vong đạo cốt. Bẻ gãy cái chiếc bầu đập cái đàn và biết là xưa nay mình tu mình dụng công dụng cái cái cái đường tu. Hết giờ rồi Stop sai. Bài này để nói trong đêm nay thôi mà nói nhiều quá nó không hết. Trình tình tối nay là đột xuất. Nhờ bởi vì à, chúng ta có cái quy định <cười> Là mình phải tu trước, chơi sau <cười> Tu là chính, <cười> chơi phụ, chơi nhiều rớt <cười> Thì hôm nay mình tiếp tục học cái bài văn khuyên phát tâm bồ đề của vua Trần Thái Tông Là một đức vua vào thời nhà Trần tại Việt Nam chúng ta Và chúng ta rất hãnh diện là chúng ta có một đức vua tu hành, liễu đạo và đã để lại cho chúng ta những cái án văn tuyệt tác và chúng ta là con cháu chúng ta cần phải nghiên cứu và học hỏi Hôm qua mình học đến uh, nửa bài và bài của ngày sau nửa bài Thì Ngài mới bắt đầu trích dẫn những điểm tích Những uh, sự tu hành của các bậc tiền bối Để mà làm cái Cái, uh, cái khích lệ, cái khuyến khích Thường thường á uh, quý vị thấy là Khi mà chúng ta làm cái gì mà chúng ta có được cái uh, Cái người trước họ làm uh, Thì tự nhiên mình thấy nó có một cái sự uh, Khích lệ cho mình Khi mình nghe được những ông cha mình trước kia tu như thế nào Các vị phổ đức tu như thế nào Tự nhiên mình nói à các ngày tu được Thì mình cũng sẽ tu Hôm nay chúng ta cúng rầm đó, Vừa cũng rầm mà vừa cũng Tết luôn Thì hồi nãy trong khi ngồi trưa Trong khi ngồi thì có một bà Mỹ đến hỏi thăm Bà nói và cho phép bà được ngồi hỏi một câu và nói rằng hồi trưa này mình ra làm sao mình cúng gì người đó này tức là phía sau nhà chỗ mình thờ phía hương linh thì phong hoàng mới nói với bà là cái người ở đông chúng tôi luôn luôn quý trọng tổ tiên ông bà cho dù ông bà chúng tôi đã đi xa tức là qua đời nhưng chúng tôi vẫn nhớ ơn và trong cái lễ đó đó Hay là trong cái ý nghĩa thờ hình tượng đó Chúng tôi mang hai cái ý Cái ý thứ nhất ấy, Là chúng tôi muốn ghi nhận Tất cả những công đức Những việc làm mà ông bà tổ tiên Đã làm cho chúng tôi Từ khi chúng tôi sanh ra nuôi dưỡng cho đến giờ phút này Cho nên mỗi một cái lạy chúng tôi Xua lạy xuống đó Đó là lạy tạ cái ơn đức Và sau đó chúng tôi phát nguyện Chúng con biết rằng Ông bà tuy đã đi xa nhưng ông bà vẫn còn ở trong chúng con tại vì trong chúng con có máu của ông bà, máu của cha mẹ đang luôn luôn nên chúng con phải phát một cái nguyện we make a vow we make a commitment sống như thế nào có chánh niệm để chúng con bảo vệ được thân thể chúng con. Và chúng con bảo vệ được thân thể chúng con có nghĩa là chúng con đang bảo vệ ông bà, chúng con đang nuôi dưỡng ông bà. Ông bà không có đi đâu hết, ông bà chỉ đi bằng cái thân tứ đại cái hình hài, nhưng mà nụ cười Lời nói, lời khuyên Những cái gì hay đẹp con bà vẫn sốc trong chúng con Và chúng con thấy rằng nếu chúng con giận cái người anh Và chúng con phải đừng có giận nữa Tại vì giận anh tức là giận cha giận mẹ luôn Tại vì mẹ, cha cũng đang ở trong người anh Cho nên anh em phải thương nhau Và quý vị biết chỉ nói như vậy thôi mà bà khóc mà nói so meaningful Ý nghĩa quá Thì bà mới hỏi Pháp hòa thêm một câu là Làm sao để mình có thể tha thứ được cho cái người làm lỗi với mình. Thì Pháp Hoà nói trước khi mình muốn tha thứ họ đó. Mình phải chấp nhận họ trước. Bà như một cái người được mở đúng ngay cửa. Tại vì mình không chấp nhận người đó làm sao mình tha thứ được. Tha thứ nghĩa là chấp nhận. Một khi chấp nhận tức là mình tha thứ. Chấp nhận cái gì? Chấp nhận người đó là ai? Thì bà mới nói rằng. Tôi rất là khó để mà Tại vì tôi bị nhiều thứ nó chi phối Làm sao để có một đời sống tránh niệm Bà Hồng nói Bà có tránh niệm rồi đó Bà có tránh niệm cho nên bà mới biết bị nhiều thứ nó chi phối là Trước kia là mình cứ chạy thôi Nó biểu gì mình nghe thấy Nó biểu gì mình nghe thấy Bây giờ mình biết tâm mình Còn rất nhiều lộn xộn là mình bắt đầu có tỉnh giác Tỉnh giác cho nên mới thấy rằng Mình có lộn xộn Quý vị có thấy được điều đó Thì cái buổi um, nói chuyện với bà chỉ trong vòng uh, 15-20 phút thôi Và bà xin phép bà đi qua bên góc kia bà ngồi Để cho người khác nói chuyện Thì trước khi bà đứng dậy bà đi về Bà lại bà chào và bà chấp tay bà xá bà nói rằng Những lời của Thầy khai mở cho tôi hôm nay Tôi sẽ để trong trái tim tôi cho đến hết cuộc đời Có lẽ là bà đang giận ai nhiều lắm Có lẽ là bà đang sống rất đau khổ Nhưng mà nhờ những cái lời nói đơn giản của Phật Mình chỉ mượn lời Phật Để mình truyền đạt lại cho bà thôi Nhưng mà xin thưa với đại chúng Là ở trong đạo Chúng ta hiểu đạo Không có nghĩa là chúng ta chứng đạo Tôi vậy nhớ thôi. Hồi trước mình có học rồi đó Kiến đạo, tu đạo, chứng đạo Mình thấy Mình tu mình mới chứng mà chút xíu nữa đây cái bài văn của ngài Trần Thái Tông mới nói rõ cái điều đó cho mình. Thí dụ như bây giờ mình ở dưới miệng giếng mình nhìn lên mình thấy trời không? Thấy không? Thấy chứ nhưng mà trời nó lớn bằng cái miệng của cái giếng thôi. Nhưng khi mình nhảy ra khỏi được miệng giếng rồi thì mình thấy trời bao nhiêu thênh thang cũng giống như vậy. Chút xíu mình sẽ nói điều đó. Bây giờ mình tiếp tục mình nghe Ngài Trần Thế Tông Hướng dẫn cho ta Qua cái bài văn khuyên phát tâm Bồ Đề này Ngài khuyên chúng ta Hay lắm Bây giờ Ngài mới nói tiếp Chân vỏ chẳng lên ngôi báo Chỉ lo tu hành Lã công đã chuộng thần tiên Còn siêng tham vấn Hai cái tích này ngày hôm qua mình nói rồi ha Bây giờ mình nói cái tích thứ ba Tô học sĩ thường thân Phật Ấn Quý vị nhớ tôi Học Sĩ ha, tức là ông Tô Đông Pha Hiệu là Tô Đông Pha nhưng mà thật tên của ông là Tô Thức, Đời Nhà tống Ông hay đến chùa Kim Sơn ở Câu Châu để thăm Ngài Phật Ấn Thì ông thường hay dùng những cái lời nói để mà mình, ông khiêu khích Ngài Phật Ấn Nhưng mà thường là bị thua Thí dụ như có một hôm, ông đến thăm Ngài Phật Ấn Thì ông Ngài Phật Ấn mới nói, ở đây không có ghế ngồi, tệ tướng đến đây làm chi? Thế ông mới đáp liền, ông nói, vậy hả? Vậy thì thôi mượn cái thân tứ đại của Hòa Thượng ngồi đỡ được không? Dễ sợ không? Mà nếu mà gặp mình thì mình giận không? Giận chứ khổng quá mà. Thế <cười> thì Ngài Phật Ấn điềm đạm, Ngài Phật Ấn nói vậy ha. Nếu mà Bần Tăng hỏi tệ tướng một câu mà tệ tướng trả lời được á, thì... Bần tăng sẽ cho tể tướng lên ngồi. Nếu mà tể tướng ngồi không được á, làm không được á, trả lời không được thì tể tướng phải cởi cái đai ngọc để lại. Mà quý vị biết ông quan thường thường có một cái đai đeo đó. Được rồi, thì thôi ngài hỏi đi. Ngài Phật ấn nói: Hồi nãy tể tướng nói rằng muốn mượn cái thân tứ đại của bần tăng ngồi đỡ. Vậy thì xin hỏi tể tướng, bần tăng tứ đại dây không, năm ấm không có? Ngũ quẩn dai không, tứ đại cũng không, ngũ quẩn cũng không, vậy thì trẻ tứ ngồi đâu? Bị, trả lời không được, đúng không? Muốn ngồi trên thân tứ đại của vần tăng, mà thân tứ đại của vần tăng vốn không? Ngũ quẩn, sắc thọ tưởng hành thức cũng không, vậy thì trẻ tứ ngồi đâu? Trả lời không được, đành cởi đài ngọc để lại. <cười> Ông bị nhiều chiêu như vậy lắm. À, cho nên ông mới cuối cùng Ông mới viết một câu Đa văn Thông minh à Xin lỗi Thông minh tổng thị thông minh ngộ Bác học Đa văn bác học minh Ông mới nói rằng Đa văn là học nhiều đó Rốt cuộc là Đa văn tổng thị Đa văn ngộ Học nhiều rốt cuộc Học nhiều ngu Tự nói vậy đó À, trên cái người mà đa văn không tự xưng mình đa văn à, chữ ngộ đây không phải là kỳ ngộ mà ngu ngơ à, bác học đa văn bác học minh thông minh tổng thị thông minh ngộ bác học đa văn bác học minh minh là mờ chữ minh nãy nghĩa là sáng chữ minh này ở đây nghĩa là mờ mình một hôm ông đến chơi nhà ta mà cũng làm hay làm nói về cái người Việt là tài lanh. Người ta làm, làm thơ người ta để là Minh Nguyệt Sơn Đầu Khiếu, Hoàng Huệ, Hoàng Khiển, Ngọa Hoa, Âm Hoa Tâm. Minh Nguyệt Sơn Đầu Khiếu. Nếu mà hiểu theo nghĩa thông thường là trăng sáng ở trên đầu núi nó sủa. Sủa trăng sủa ở trên đầu núi. Rồi chó vàng nằm ở trong cái nhụy hoa nghe thật lấc. Minh nguyệt sơn đầu khiếu hoàng khuyến ngọa hoa tâm. Ông nghĩ trong làm thơ này làm trật. Ông lấy viết ông sửa của người ta. Ông sửa rằng minh nguyệt sơn đầu chiếu tức là trăng sáng ở trên đầu núi mới có lý chứ trăng gì mà sủa trên đầu núi. Hoàng khuyển là con chó vàng, con chó vàng làm sao mà nằm được ở trong cái lòng của cái hoa? Ông mới sửa là hoàng khuyển ngọa hoa âm, nằm dưới bóng hoa thì được. Con chó vàng thì nằm dưới bóng hoa chứ chó vàng sao mà nằm ở trong cái lòng hoa được. Thì cái ông chủ làm thơ ra thấy cũng không nói gì hết, không khác. Nhân cái ngày mà có trăng sáng mời tô học sĩ tới chân. Tô học sĩ mới đang ngồi uống trà thưởng nguyệt Thì mới nghe cái tiếng rú Thì bọn mới hỏi, ủa cái tiếng gì vậy? Ta nói, Ồ Đó là con chó Minh Nguyệt Nó đang sủa trên đầu núi Ông mới nói, người ta mới kể tiếp Người ta nói, à ở xứ này nó ngộ Nó có một con sâu tên là Hoàng Khuyển Nó hay nằm ở trong cái lồng hoa Vậy thì người ta làm thơ đúng hay trật? Ta làm thơ trúng Tại người ta ở địa phương đó người ta có những cái hình ảnh theo chó đó con chó đó tên là Minh Nguyệt nó sủa trên đầu núi khi trăng lên rồi con chị con sâu đó nó tên là Hoàng Quyển nó nằm ở trong lòng hoa cho nên mình mà không có biết mình đi sửa chữ của người ta là coi chừng không? à cho nên là ông Tô Long Pha nhiều lần thua ngài Phật Ấn mà phất quà thỉnh thoảng lại kể cho đại chúng nghe vậy thì ngài mới nói ở đây á ngài Trần Thái Tông muốn trích dẫn cho chúng ta biết cái gì biết là cái khi chúng ta tu hành là chúng ta xanh được cái đức chúng ta xanh được cái phước chúng ta được được cái tuệ cái người có những người thí dụ như Toa học sĩ là một người mà bác học đa văn mà cũng thường tới chơi với ngài Phật Ấn Hàng Văn Công còn lễ đại điên. Ừ. Hàng Văn Công á, tức là ông này á, là một người à, làm đầu một vị tiến sĩ ở đời à, đời đường. Thì một hôm á, là vua hiến tông Mua rước sáng lợi vào cung để chiêm bái, thì ông mới viết một cái sớ để mà ông à, tâu ông can vua, thì vua giận quá, vua mới đày ông đi ra ngoài. Ở bên, bên thùy tức là những cái chỗ mà hoang dã Nhưng ở nơi đó có một vị hòa thượng Tên là Ngài Đại Điên Thì ông thường viết thư mời Ngài Đại Điên đến Để mà đàm đạo Ngài Đại Điên không có tới Thì đích thân ông tới để mà đàm đạo với Ngài Đại Điên Và sau này Ngài Đại Điên cũng cảm hóa ông Thì đây cũng là một tích nữa Hàng văn công còn lễ Đại Điên Bùi công đoạt hốt của Thạch xương Sương à, Cái này là ông Cái ông tên là Bùi Công này đó Tức là Bùi Hương Trung Quốc Bùi Hư. Ông cũng là một người học Phật ở đời đường. Đậu tiến sĩ. Thì một hôm á ông tới Thạch Sương thì bị uh, ngài uh, Khuê Phong. Rồi ông mới uh, đến thì ngài mới giật cái cây cây hốt là cái gì thường thường các ông quan á uh, trong triều đó. Mấy ông mới cầm mấy cây đó, để mấy ông muốn nói gì mấy ông hay tâu. Thì theo mà biết đó là thường thường à, có thể viết một hai chữ, dù mình muốn tâu vua cái chuyện gì đó mà mình để mình khó quên đó mà, cho dễ nhớ đó, thì mình làm dấu mình ghi một hai chữ, thì khi mình tâu mình nhìn những cây đó để mình, những cái điểm chính đó. Giống như Pháp Hòa mà muốn nói với đại chúng, Pháp Hòa phải soạn một hai cái cái đề mục của lên nói vậy đó. Chứ còn làm sao viết hết tràn gian ra nói được, chỉ điểm một hai điểm thôi. Thì ông cầm về nè, cái đó này kêu là cây hốt Thế thì uh, Ngài Hòa Thượng kia mới giựt cái cây hốt của ông Thì mới uh, cầm lên Ngài mới hỏi rằng á Là nếu mà cái cây này ở trong tay của ông vua Thì gọi là cây khuê Còn nếu mà trong tay của uh, một ông tướng đó, Thì gọi là cây hốt Vậy thì bây giờ trong tay của Bần Tăng kêu cây gì ông không chịu, ông không chịu thua không biết à thì qua một cái câu chuyện thiền như vậy thì nói là ngài bùi tướng quốc bùi hư còn bị đọt hốt ở thạch xương phòng tướng hỏi pháp nơi quốc à, quốc nhất phòng tướng của một vị tướng hỏi đạo nơi một vị thiền sư diệu thiện chẳng kén phò mã thành phật không ngờ diệu thiện là ai tức là công chúa thứ ba của vua diệu trang nghiêm Phải không? Ai mà học à, sự tích à, quang âm dự thiện đó, Thì quang âm dự thiện có ba chị em, không? Thì ba chị em này, à, hai người chị có gia đình, Mà riêng công chúa thứ ba không chịu lập gia đình, Và bỏ nhà đi tu. à Dự thiện, chẳng kén phò mã thành Phật không ngờ, Lục tổ vừa gặp khách thiền nghe kinh ngộ đạo, Tức là ngày Ngày Ngày lục tổ Huệ Năng Một hôm ngày gánh củi đó Đi ngang cái nhà đó Gặp nghe một vị cư sĩ đang tụng kinh kim cang Tới cái câu Ưng vô sở trụ Nhi sanh kỳ tâm Tức là nên sanh cái tâm không có chỗ trụ Ngày Nghiều hiếu Đạo Và sẵn đây Phá hòa cũng thưa Với đại chúng một điều đó là Vua Trần Thái Tông đó Cũng nghe cái câu này trong kinh Kim Cang mà hiểu đạo Như vậy thì vua Trần Thái Tông của nước Việt Nam ta Với lục tổ hội năng hiểu Cùng một bản kinh mà cùng một câu luôn À Lục tổ vừa gặp khách thiền nghe kinh mà hiểu đạo, đạo thiền nếu không thú vị Thánh thiền sao chịu quý y Câu này rất hay Nếu mà cái đạo nó không có cao siêu nó không có tột á thánh hiền đâu có chịu đến để mà quý ý. Thì thôi bây giờ mình nói như vậy nè. Có nhiều người họ nhìn mình họ Nói trời đất á tôi không biết mấy ông, mấy chị, mấy anh <cười> vô chùa được cái gì. Mà tôi thấy từng nào cũng đi, ha rồi thậm chí là vô chùa rồi làm công quả rồi nãy, nhiều khi ta cũng đặt câu hỏi vậy. Thì mình nói làm sao? À, nếu không tới đây nếm được cái pháp vị đó thì làm sao mà hiểu được cái chỗ đó. Chỗ đâu đâu có thể giải thích Phải không? Cho nên mình tới đây mà mình chịu khó, mình ngồi, mình nghe kinh, mình học Pháp. hẳn nó phải có cái gì? Nó nuôi dưỡng cái cái niềm vui Pháp lạc ở trong thân tâm của mình. Chứ không phải tự nhiên. cách đây mấy hôm mà có một bác, bác gọi Pháp Hòa, bác ở bên Mỹ, bác nói, bác phone, bác mới nói trời ơi, tôi đi kiếm số phone thì 3-4 tháng rồi bữa nay mới kiếm được. Bác nói hồi nào bây giờ đó, là bác không có bao giờ bác nghe đi chùa nghe Pháp. Bây giờ mà coi phim á, là coi nghiện đến mức độ là đó, nhiều khi coi tới sáng đi làm luôn chứ không ngủ luôn. Vậy mà một hôm đi về Việt Nam tình cờ ghé đi chơi thì sau đó được người ta mở cái cuồng băng thuyết pháp của quý thầy lên. Nghe xong thích quá và bây giờ đi kiếm băng diễn nghe, rồi bây giờ là không có còn luyện cái kiểu mà sáng đêm như vậy mà lo nghe pháp. Thì Cái đó mới đúng là cái câu gì pháp hỷ đó phải không? Pháp hỷ xung này. Cho nên ở đây mới nói cái này nó không có cái cái điều thú vị đó. Mình đâu có tới đây tìm. Mình học kinh, mình nghe pháp, mình tu hành mình có cái gì nó hay đó, nó chuyển hóa được mình mình mới tu tiếp chứ. À. Hồi chiều này có một chú mới nói Con nhờ tu dữ lắm đó Tại vì hồi xưa con giận dễ lắm Dễ giận Bây giờ con thấy con có tiến bộ Nghĩa là con buồn chút rồi con hết Mà lỡ có giận cũng nửa ngày Tao không có hồi xưa nữa à, Hồi xưa là giận một ngày Giận <cười> cả tháng giận cả năm Bây giờ đỡ ghê lắm thấy không? Thành tử quý vị mới thấy là Đạo nếu không có cái điều thú vị Chúng ta đâu có đến để mà nương tựa Quý y là nương tựa Bây giờ ngày giận tích tiếp Hoa lâm cảm hai cột theo hầu. Hoa Lâm á tức là Hoa Lâm Thiền sư của đệ tử của ngài Bát Trượng, sư huynh của ngài Quy Sơn. Ngài vào núi ngài tu mà có hai cột theo hầu. Mà tươi cười lắm. Sự chế là khi mà khách đến thăm ngài đó mà hai gặp hai cột thì sợ. Ngài biểu rằng sang chơi đi và hai cột đi liền. <cười> à, tức là mình khi mình tu á, là mình cũng cảm hóa được à, à, cọp như vậy đó. Mà này đặt cho hai con cọp tên là một con là đại không con tiểu không. <cười> Hoa lâm cảm hóa hai cọp theo hầu đầu tử có ba chim báo sáng. Đầu tử là cái tên núi có hai vị thiền sư ở trên đó tu và sáng nào thì cũng có ba con chim tới báo bao thức à Hồi đó mình tu mình cảm hóa được chim muông luôn Hồi đó có một cái chú Phật tử, từ ở Vancouver Thì chú có một cái thói quen là sáng nào chú cũng cho chim ăn Mà nhiều khi gạo mà gạo cũ mà để dành cho chim hết rồi Thì chú cũng xúc tiền ra để chú mua bao gạo mới Và ngày nào chú cũng cho chim ăn Mà đặc biệt á là sáng nào mà chú ngủ quên á, Là bầy chim của ta nó đậu ngay cửa sổ nó mổ vô nó kêu Đó là cái sự thật Bây giờ chú đi xuất gia rồi Đầu tử có ba chim báo sáng Lý trưởng giả giải kinh mà thiên trù dân cổ à, Lý trưởng giả là ai Tức là ông Lý thông huyền đời đường Khi mà ông ngồi xuống Ông viết sách ông trích giảng kinh hoa nghiêm á Mà trong khi mà làm đến mức độ là thú vị quá Giống như là những cái ý tứ trong kinh nó đi ra và viết xuống đó Thì quên cả ăn luôn Thì ở trên trên trời Thiên trù là gì biết không Thiên trù là cái bếp của cõi trời đó, Lại đem thức ăn xuống dân Thì ở Việt Nam mình á Chùa Hương đó Có cái tên là chùa Thiên trù Tức là cái bếp trời Ở Việt Nam mình á, Các chùa Cái nhà bếp ta kêu là nhà trù Thí dụ như nói Để tôi đi xuống nhà trù Bưng cơm lên Kêu nhà trù Thì nói cái nhà trù tức là nhà bếp Thì hồi nãy Quý vị súng lại chụp hình á, Thì Pháp hòa mới nói Thôi giờ chụp cho quý cô nhà bếp Tắm Xây qua gặp một cô đang nhai Thì Pháp hòa mới đùa nói Nhà bếp là nhép bà <cười> nhép bà là bà đang nhét <cười> lý trưởng giải giải kinh mà thiên trù dân cổ tu bồ đề tỉnh tọa mà đế thích tung hoa ngày tu bồ đề á là một trong mười vị đệ tử lớn của phật ngày tu bồ đề có một cái đặc biệt á là ngày giải kinh bát nhã số một mà thường gọi là giải không đệ nhất tức là ngày giải những cái ý nghĩa mà à, của tánh không bác nhã rất hay thì có một hôm á, thì à, trời đế thích xuống để mà tán hoa cúng giường hỏi tại sao mà ông làm như vậy thì về đế thích mới nói rằng bởi vì tôi trọng ngài nói kinh bác nhã thì bác nhã là gì bác nhã nghĩa là nói về cái không ngài tu bồ đề mới nói rằng á tôi đâu có nói lời nào đâu Bởi vì bác nhã là cái lý không Mà dính theo một cái lời nào mình nói đó Tức là coi như thua à, Thua đây có nghĩa là không phải hơn thua Có nghĩa là mình không có đúng với cái ý nghĩa Cái thì ngài tu bồ đề nói tôi đâu có nói gì đâu Cái đế thích nói dạ Ngài không nói tôi không nghe Vậy là chân bác nhã <cười> Bác nhã là nói không Mà không nói Ngài không có nói tôi cũng chưa từng nghe Bởi vì nghe ngài chưa từng nói Cho ngài không dính Tôi nghe mà tôi cũng chưa từng Tôi nghe mà tôi không dính coi như chưa từng nghe Cho nên Ngài mới nói Ngài chưa từng nói tôi cũng chưa từng nghe Vậy thì chúng ta nói bắt nhã <cười> Đó Ngài tu bồ đề giải không để nhất à, Cho nên đế thích tu hoa Đạt ma một dép về tay <cười> Quý vị nhớ Ngài đạt ma phải không Tổ đạt ma tức là tổ thứ 28 Ở trong à, à, Chư vị tổ đó Thì à, theo như sự tích kể đó thì ngài đến ngài từ Ấn Độ, ngài sang Trung Hoa, ngài truyền đạo ở núi Tung Sơn. Núi Tung Sơn tức là núi của Thiếu Lâm, Thiếu Lâm tự Thì khi mà ngài mất người ta mới đem an táng ngài rồi, thì 3 năm sau có một người lái buồm đi trên biển gặp ngài đang quẩy một chiếc giáp đi trên nước. Ông trở về ông gánh cải vô chùa ông cúng dường. Người ta hỏi cư sĩ đi đâu lâu quá nó dạ con đi làm ăn xa mới về À cũng may trên đường về gặp Ngài Đạt Ma Người ta mới nói ông nói gì kỳ vậy Ngài Tổ đã tịch 3 năm nay Ông nói không con nói thiệt mà con thấy Tổ Con còn hỏi nữa hỏi Tổ đi đâu vậy Tổ còn trả lời nó ta đi về Tây Thì khi cái chuyện này đồn đến Thì người ta mới mở nắp quan ra Thì không còn thấy Tổ trong đó Mà thấy một chiếc dép còn lại thôi Thì cái câu chuyện này đó ý muốn nói đó mình không biết thật hư nhé, nhưng mà cái câu chuyện này người ta muốn nói rằng cái người cái vị mà chân thật hành đạo đó người ta đến không có muốn đến cũng như đi, không có lưu dấu hết. Quý hiểu không? Mà nếu mà có đi nữa một tính Phật gì để chúng ta nhận lấy mà tu thôi. Cho nên nó chân kinh là không có chữ nhưng mà bởi vì nếu mình nếu mà không có chữ thì làm sao có cái gì để chúng ta nương và chúng ta tu thì buộc lòng phải tìm kinh có chữ chứ cái chân thật của đạo thì không có chữ không có chỗ để mà nói được mà trở đây ngài cũng dẫn đạt ma tu dạ đạt ma một dép về tay cho nên người ta tụng cái bài mà cúng linh đó người ta khai thị đó Ở trong đó có câu Đạt ma tôn giả quẩy dép về tay Sanh mà không sanh Thích ca thế tôn sông lâm nhập diệt Nếu không một phen thấu triệt Khó khỏi nhiều kiếp nổi trôi Phải biết rằng Người trời còn có luân hồi Ta là kẻ phàm thứ Làm gì không có sanh tử Nó <cười> biết rằng Đạt ma tôn giả còn quẩy dép về tay Ý nói là các tổ mà cũng phải có một ngày nào đó phước bóng Thấy không? Đức Thích Ca Mâu Ni còn phải nhập diệt ở chúng sông Lâm, tức là giữa rừng, cả hai cây Sala sông Thọ Thích Ca Mâu Ni còn phải nhập diệt chúng sông Lâm. Nếu không hiểu được chỗ đó thì khổ lắm ạ, nếu không một phen thấu triệt, khó khỏi nhiều kiếp nổi trôi. Hiểu cái gì? Hiểu rằng nên người trời còn cố luân hồi, huống phàm thứ hà không sanh tử. Đó là một lời khai thị cho người mất và nói tiếp phổ hóa rung chuông bay bổng phổ hóa này là một vị à, à, hòa thượng ở trần châu đại đường đệ tử của ngài bàn sơn bảo tích thì <cười> một hôm ngài ngài đi đến đâu thì ngài cũng nói với người ta rằng á cho tôi một cái áo dài để mai tôi đi Ngài Lâm Tế nghe xin cáo dài ngày Lâm Tế mới biểu à, các người đệ tử sắm giổng cái quan tài. Sắm vô cái quan tài rồi cái thì à, ngài mới đem ra chợ ở phía đông ngài nói mai tôi đi. Dân làng súng lại ngài nói âu xin lỗi tôi nói lộn mốt tôi đi. Còn cứ ngày nào ông nói vậy cái người ta riết ta nghe ngài nói riết ta chán quá tôi cũng thành đi theo tiễn đưa gì nữa hết á. Rồi tới khi mà người ta không có tiễn đưa nữa cái là ngài sắp cái quan tài ra góc nào ở một cửa thành đó ngày nằm vô trong đó, cái ngày nhờ người ta đẩy nắp quan lại. Đẩy nắp quan lại cái thì người ta mới đi báo lên trời nói ngài phổ hóa tịch rồi. Thì dân chúng mới chạy lại mở nắp quan ra thì ngài cũng có trong đó mà trong khi đó là tiếng chuông rung báo là ngài đã đi rồi. Cho nên mình qua cái câu chuyện này mới nói là những ý của ngài Trần Thế Tông muốn chứng minh cho chúng ta thấy rằng khi chúng ta tu hành nó có những cái điều mà chúng ta bất khả tư nghì. Các hiểu ý không? Bất khả tư nghị Bất khả tư nghị này đó là như thế này Hôm rồi có một cô Phật tử Mới đây thôi Thì Pháp hòa kể đại chúng nghe Mẹ của cô mà Bị bán thân cả mười mấy năm tay chân coi như là chết nửa bên người Vậy mà khi mất rồi Đại chúng súng lại niệm Phật Mấy tiếng đồng hồ sau Tự nhiên dở tay chân bà cụ lên Bẻ tới bẻ lui dịu hoặc hết và cô qua cô hỏi là sao ngộ vậy? Cô nói cái điều đó là cái điều Bất khả tư nghiệp Của cái lực của đại chúng Giờ này mới nói là phổ hóa rung chuông Bay bổng, La Hán tham thiền ở Ngưỡng Sơn Hòa Thượng La Hán này là Một vị à, Tên là Quế Thâm à, Tu với Hòa Thượng Ngưỡng Sơn Nhạc đế thọ giới Đại tư thiền sư Nhạc đế tức là À, một cái vị uh, um, Nhạc sĩ mà Coi như là uh, Nhạc trưởng à, Nhạc trưởng của Cõi Trời Ở đây mình có nhạc đế không ha à, Tối nay có chương trình mà Nhạc đế mang đồ <cười> Set up cho mình <cười> Thì uh, tức cười lắm Trong này mới kể là một hôm uh, Ông nhạc đế ông mới đến Thì ông thấy hòa thượng uh, đang ngồi thiền Ông muốn làm cho hòa thượng kinh sợ rồi tránh ra để ông đi đó mà hòa thượng ngồi thiền bất động. Ông thấy vậy ông mới lặn xin quy y. Thì sau khi quy y xong thì ông mới nói rằng à, bây giờ con được quy y rồi thì con thấy cũng thích quá, thôi bây giờ hòa thượng biết không, để con xuống con hù dọa người ta để người ta lên chạy lên đây quy y với hòa thượng. À ông nó không có được. Chuyện tu hành là phải tùy tâm, đừng có hù dọa người ta. <cười> tôi đâu phải thần thánh, tôi đâu phải là cần nghĩa là đạo Phật không phải là cái chuyện như vậy. Đừng có hù dọa người ta để ta chạy tới ta, ta, ta, ta ly ta hi hụp ta lại mình. Thì mới nói vậy bây giờ con có chuyện gì để con đền đáp ơn và thượng đây. Thì ngài đại tư mới nói thôi bây giờ dừng đi. Ở trước của chùa tôi á, một bên nó thì cây nó héo veo à. Ha không Vậy mà xa tuốt ở dưới kia cây nó xanh Thôi giờ ông chịu khó ông dời mấy cây khô này đi Ông cho mấy cây xanh tới Thì sáng hôm sau chúng ra Thấy cây trong chùa khô đi đâu hết trơn cây xanh không Rồi đó qua những cái tích như vậy Kính Sơn đến nay vẫn được Long Vương dân cúng Tức là Ngài Cảnh Sơn đó Tuyết phong từ trước hay khiến người gỗ mở rừng Đây là những cái tích nha Tức là Ngài Tuyết phong tu hành là cũng được những người à, thần ở trong rừng giúp đỡ đó là những thể nghiệm nhân do chớ tự sinh nghi mà lùi bước ngài mới nói rằng đừng có đừng có nghi ngờ sao tôi nói đây là để mà cho các vị khuyến khích các vị bây giờ ngài đó là ngài dẫn nhân những con người nhưng bây giờ bắt đầu ngài nói tới con vật cáo đồng còn nghe pháp của Bách Trượng cáo đồng á nghe pháp của bát trưởng là qua một cái câu chuyện là một hôm ngày bát trưởng đang ngồi thiền thì có một con chuồng con cáo nó đến thì con chuồng hoang nó đến nó mới nói dạ bạch hòa thượng con hồi xưa con cũng là người tu mà con lỡ con trả lời một câu nói nó không có đúng mà con đọa làm chuồng năm kiếp thì nghe bát trưởng mới hỏi ông trả lời câu gì nó dạ người ta hỏi con là người tu hành có còn rơi vào nhân quả không thì con trả lời không, cho nên trả lời như vậy mà sai, con bị đọ. thì ngài bát trưởng mới nói vậy thì bây giờ ông hỏi ta đi, ta sẽ vì ông mà giải. khi thì, thì con cáo hỏi ngược lại người tu hành có còn rơi vào nhân quả không? thì ngài bát trưởng mới trả lời là bất mũi nhân quả. tức là người tu hành không còn mê lầm ở cái nhân quả. Thầy Pháp Hòa nói cái chỗ này thêm chút để đại chúng hiểu Rồi mình cũng cái này nó cũng sắp tấn mình nhiều trong cuộc sống hàng ngày Cái người người ta không có hiểu cái nhân cái quả Thì người ta nghĩ rằng cái gì cũng tự nhiên Tại sao trời bất công quá Phải không? Tại sao người kia đẹp tôi xấu Người kia hạnh phúc tôi đau khổ Thì người ta vẫn vừa trả nghiệp nhưng người ta vừa đau khổ Còn như chúng ta thì khác Chúng ta là những người học Phật Chúng ta hiểu cái gì? Hiểu cái nhân quả Hiểu được cái nghiệp báo của mỗi người Thì bây giờ cái chuyện gì nó đến Mình vẫn trả Mà mình không có bị đau khổ Trả mà không đau khổ gọi là bất muội nhân quả Bây giờ Pháp hòa nói ví dụ như hôm rồi đó Có hai Phật sử Ẩm một đứa con lên chùa Đứa con bị bệnh từ nhỏ đến lớn Mà hai vợ chồng Không có đau khổ gì hết Và biết rằng Đây là cái việc hạnh nguyện của chúng con làm Vì nó có duyên với tụi con Tụi con làm cha mẹ đó. Thì giờ tụi con hết lòng chăm sóc cho cháu Đến khi nào cái duyên hết Thì thôi Chứ không buồn phiền, không trách móc gì hết Mà nhà ở rất xa Và mỗi lần đi xuống phố Để mà khám bệnh, để mà đi bác sĩ Rất cực, nhưng mà hai vợ chồng Vui vẻ chăm sóc cho con Quý vị đó vẫn làm trong cái công việc gì Bất muội nhân quả thì nhiều khi cái nghiệp của nó là mang bệnh nhưng mà cái nợ của mình không, còn không thì mình phải nghĩ như sao mình hạnh bồ tát nếu mà ở một cái hoàn cảnh một cái cặp vợ chồng nào đó không có hiểu đó thì người ta đau khổ người ta buồn phiền người ta trách móc thậm chí người ta bỏ rơi nữa nữa còn chúng con không làm hết lòng hết dạ cho nên những cái vị bồ tát như vậy có chứ phải không là mình hiểu được cái cái đó cho nên rồi mình là bất muội nhân quả đó làm chôn 500 kiếp đây là gì? Ý nó là khi mình nói sai, mình hiểu sai thì mình đau khổ dằn vặt. Chỉ vậy thôi. Ốc văn hay bộ hộ à, ốc văn hay hộ kinh kim cương. Cái này kể là một cái tích là có một cái người nó đi trên đường cầm quyển kinh kim cang thì lỡ tay rớt cái cuốn kinh kim cang xuống nước. Vậy mà con ốc á Cả hàng ngàn con ốc nó bu lại quyển Kinh đó và đưa Nguyễn Kinh lại lên bờ Không có để quyển Kinh bị chìm và, trả, và cho cái người đó lùm lại được Mười ngàn cá bơi Nghe hiệu Phật hóa làm thiên tử Ê, Đây là nói một cái tích Cá mà nghe Kinh cũng có thể thoát kiếp Năm trăm dơi lượn nghe Pháp đều đặn thánh hiền Đây là cái chuyện Năm trăm con dơi đó Nó nằm ở trong cái ống tre đó Chư Tăng đang ngồi thuyết Pháp á Rồi 500 con dơi này bu ở trong cái ống đó Ở lòng trong ống đó, nghe Rồi trong khi mà nghe Pháp như vậy đó Mê say thì Chư Tăng thì đốt củi Để mà cho nó ấm lên á Thì chụm nguyên cái ống đó vô Trong cái cái lò lửa Và 500 con dơi chết ở trong lò lửa Nhưng mà nhờ nghe Pháp cho nên siêu thoát Trăng nghe sám được sinh thiên Cái này là nói đến cái tích của bà Hy thị ở trong lương hoàng xám đó. Quý vị nào mà nhớ thì à, thì biết là bà Hy thị là bà chống bán đó. Bà sống không có được lành mạnh cho nên khi bà mất đi bà đó làm con rắn. Đêm nào bà cũng rên rỉ cầu cứu với vua. Và vua phải tập hợp các vị à, à, hòa thượng thời đó, cao tăng thời đó để lập lên một cái đàn tràng sám hối cho bà thì quý vị biết á là lúc đó đó là thường thường là khi mà làm như vậy vì vua mà vì hoàng hậu mà viết ra, viết ra cái sấm này cho nên chư tăng mới bảo vua lương võ đế phải quỳ ở phía trước đại diện cho bà mà lễ thì khi mà sấm hối tới cái quyển thứ năm giải tỏ oan nghiệp thì trên không trung bà mới lễ tạ chư tăng và cảm ơn chư tăng đã vì bà mà sấm hối bà đã thoát nghiệp Và kể từ đó chúng ta mới có cái lệ là biểu gia chủ ra đứng ở ở giữa rồi mình đứng hai bên mình tụng kinh, là từ đó. Là mình có cái sau này, là bắt đầu từ cái phong tục đó thì chúng ta mới biểu gia chủ ra quỳ thế cho hương linh, ấy, để mình lễ Phật nghe kinh. Rồng nghe kinh mà ngộ đạo, cái này nói tới cái tích của Long Nữ ở trong Kinh Pháp Hoa đó, vậy, còn hay lãnh à, vậy kia vật kia vẫn còn hay lãnh ngộ nửa người sao chẳng hồi tâm con vật mà còn lãnh ngộ pháp huống chi người không có chịu hồi tâm hoặc có kẻ vùi đầu ăn uống mà một đời mà uống một đời hoặc có kẻ lầm lối tu hành mà không xét lại hay đâu bồ đề tánh giác ai nấy viên thành sao biết bác nhã căn lành người người đầy đủ Hỏi chi đại ẩn tiểu ẩn chẳng kể tại gia xuất gia mình hôm trước hôm sáng này mình có nói về đại ẩn với tiểu ẩn đó người tiểu ẩn là lên rừng lên núi còn người đại ẩn là ngay phố thị mà vẫn bình an không nề tăng tục Cốt ở cái bản tâm thấy không người tăng người tục người cư sĩ tại gia tu được hết cái quan trọng là cái tâm để nói tới cái này phật hòa nói cho đại chúng nghe thường thường á. Mình có sợ, xin lỗi mình có sợ hai chữ quan tài không? Sợ không? Không thích đâu, nghe cái chữ đó là sao mình thích được. Vậy mà bây giờ ở bên Trung Quốc á, họ chế ra một cái quan tài bằng đá, nó khoảng chừng ngang tay thôi. Thì cái bữa nọ pháp hòa đi vô trong một cái qua tiệm bán tượng Phật á, bán tượng Phật bán chuỗi thì pháp hòa đi ngang, ngó vô thì thấy họ trưng một cái quan tài họ bán. Phó Hoàng mới nhìn thấy giống cái quang tài, mình sợ mình nhìn lầm, mình mới cầm cái quang tài lên mình coi. Thì mới thấy trên cái nắp quang tài nó để bốn chữ là thăng quang phát tài. Thì mình mới mình mới thấy lạ, sao thăng quang phát tài, Phó Hoàng mới đứng một năm 7 phút sau, và một Phó Hoàng mới dỗ cái đầu cái bớt Phó Hoàng nó a. Cái chữ quang tài mà họ tách chữ, chữ quang á là thăng quang, chữ tài là phát tài. Mà đẩy cái đắp ra là thân quan phát tài Pháp Hòa mới kêu bà chủ Lại Pháp Hòa hỏi cái này thiệt vậy không Bả mới nói người ta nghĩ ra ta làm vậy Thì Pháp Hòa mới ra tới cửa Pháp Hòa mới nói Vậy thì Phật nói đâu có sai Nhất thiết duy tâm tạo Hồi xưa mình sợ cái hai chữ Quan tài gần chết Vậy mà bây giờ đó Người ta cũng có thể nghĩ ra ta lắp ráp làm sao mà Để thành ra hai chữ thân Bốn chữ thân quan phát tài Người thấy điều đó Cho nên cái đó là do tâm con người mình tạo à À mình muốn sao là nó ra như vậy à thấy không? Thành thử ra Mình muốn gia đình mình hạnh phúc Thì mình sẽ tìm cách mình sống như sao mình làm sao gia đình hạnh phúc Và Mình muốn gia đình mình không hạnh phúc thì cũng có cách Cho nên là dí dầu tình bộ muốn thôi mà Thì tự nhiên bạn sẽ nghĩ ra cái cách Là để bộ gieo tiếng dữ Cho rồi bộ ra Đời nó vậy thôi À À Thì thì ở đây á mới nói rằng á không nề tăng tục chỉ cốt biện tâm tức là chỉ cốt ở cái bản tâm. Vốn không trai gái chẳng nên trước tướng. Ừ mình không có lên trước tướng. Người chưa từng, người chưa tường còn chia tam giáo, liệu được thấu điều ngộ nhất tâm. Người không có hiểu á, chưa tường chưa tường tận thì còn chia ra đạo này đạo nọ, thấy không? Nhưng mà hiểu được tường tận rồi Không có đạo nào rời khỏi cái tâm Bởi cho nên Ngài mới nói đó Cái câu này để Ngài xác định Cái điều mà Ngài nói trên là gì Ngày hôm qua Ngài mới dạy dạy chúng ta đó Ở đời này vàng bạc là quý Nhưng không quý bằng thân Rồi đem thân à Dù thân có quý Nhưng không quý bằng cái đạo Đạo đây là đạo gì Không phải chỉ chỉ cho cái đạo Phật Thấy không Mà cái đạo này là cái đạo trí đạo Cái đạo tuyệt vời mà không có ngôn từ để diễn đạt Chúng ta sống như thế nào Để chúng ta trọn đạo với nhau Cái đạo đó đó Cho nên đạo gì cũng đạo Đạo gì cũng cần biết Mà có ai tránh khó khó thoát được Cái chỗ đạo làm người không Thấy không Mình sống mà mình đối xử tốt với nhau Cho nên anh có nói đạo gì không cần biết Nhưng mà anh thiếu cái đạo đó Thì anh chưa thực hiện đạo đạo được hết Cho nên ngài mới nói Người không tường còn chia tam giáo Liễu được thấu điều ngộ nhất tâm Ở cái chỗ nhất tâm thôi Tâm mà nhất không? Thành thử khi mình chấp tay là vậy đó Ý nghĩa chấp tay là vậy Đem hết tất cả hộp là thành một Và là nhất tâm Nếu hay chiếu sáng rọi về Đều thấy tánh thành Phật Lại nữa Thân người dễ mất Phật Pháp thì khó nghe Đúng không Thân này thì dễ mất Nhưng Phật Pháp đâu phải dễ nghe Phật Pháp khó nghe Tại sao khó Bây giờ băng dĩa quá trời nè Phải không bây giờ lên internet Bấm bao nhiêu bài giảng cũng có nè Kinh sách ta in người ta cho quá trời nè Đâu có gì khó mà tại sao đây nó là Phật Pháp khó nghe Khó là như thế này Nhiều thì nhiều thật Nhưng mà nghe không có lọt tai Mà nghe không lọt tai lấy gì gần Không khó Khó phải không Cho nên đó Nhiều khi á, mình thấy mình tu vậy đó, chưa chắc mình khuyên người nhà mình tu được ạ Nhiều khi mình đi chùa mình hiểu rất nhiều, nhưng mà người nhà mình khuyên không được Tại sao vậy? Tại vì người ta không thể nghe được những cái đó Có thậm chí có nhiều vị ví dụ buồn quá muốn nghe một cuồng băng Mà vừa bấm con băng thuyết pháp lên Mà nghe một vị thầy Mà niệm nam mô bổn sư thôi là tắt liền Trời nghe rùng rợn quá Thì người ta mới nói Thôi ráng đi ráng qua khỏi Ba câu niệm Phật đó rồi sẽ nghe Cái nói chứ không có tụng nữa đâu Nà vậy hả thôi để tôi ngồi tôi chân người Tôi chịu ra ba câu niệm Phật này rồi qua Quý vị thấy không Ba câu thôi đâu phải dễ nghe Nhưng mà nếu mà vượt được cái đó rồi Thì mình mới liễu được Mình mới thấy được cái nhiệm màu của nó Ở đây cũng vậy thì Chúng ta làm gì cũng vậy Có những cái nó rất là khó Nên chúng ta cố gắng Muốn vượt sáu ngã mãi xoay tròn Chỉ có nhất thừa là đường tắt <cười> Nhất thừa là Phật thừa thôi Nên tìm chánh kiến Chớ tin tà sư à, Phải tìm cái chánh kiến mà đi Đừng có tin tà sư Ngộ được chính là chỗ vào Làm xong mới hay thoát tục Hay quá Mình ngộ được á chỉ mới có vào cửa thôi nha Giống như bây giờ quý vị mà hiểu đạo Quý vị đi chùa mới vô cửa chùa thôi Mới tới cửa thôi Rồi ngộ được chính là chỗ vào Làm xong mới hay thoát tục Bước bước đạp lên đất thật Đầu đầu mang đội hư không Cái câu này Ngài mới nói rằng á Lúc nào mình cũng sống trong cái tỉnh thức Tức là mỗi bước của mình đi trên đất thật đầu của mình lúc nào mà chẳng đổi hư không, đầu đầu đổi đổi đầu đầu mang đổi hư không. Khi dùng thời muôn cảnh điều phô thu lại thời mãi mai hết sạch. Câu này đó mình phải hiểu như thế này. <cười> Khi mà mình dụng cái tâm đúng á không có từ một cái phương tiện nào hết. Phương tiện nào có thể làm lợi cho mình cho người làm việc độ sanh là phải làm nhưng mà khi mà sông xuôi là buông xả không dính. Đò, cái câu này mình phải hiểu vậy đó. Bây giờ pháp hòa nói ví dụ ha, ví dụ như bây giờ á, cái Tết thật ra này trong chùa mình không có chuyện tổ chức Tết. Nhưng mà vì cái Tết là cái Tết của dân tộc, chúng ta là dân tộc Việt Nam thì chúng ta phải ăn mừng cái ngày Tết dân tộc. Chùa thì là chùa thiệt nhưng mà chùa mà đạo mà không có dân tộc. Thì làm sao đạo sống với ai Thì phải có dân tộc Phải có tình tự dân tộc cho nên chùa tổ chức tất Rồi bây giờ mình cũng theo thế gian À theo thế gian là lì xì phát lộc, Rồi thậm chí cho người ta một câu khuyên răng gì đó, đó. Khi dùng thì muôn cảnh điều, điều dùng điều cốt Nhưng mà thu lại thì mãi trần trắng nhiễm Xong rồi không có dính mắt gì hết Không có nói cho anh đó đó Bữa hôm nó tới tôi lên ảnh lên chùa tôi tặng chảnh cái quích cái bao lì xì đó. bữa nay ảnh nhìn tôi không chào ta. Thí <cười> dụ vậy đó, đó, mình buồn ta rồi. Không, rồi bữa hôm á tôi nhớ ảnh có tới mùng 1 cái bữa mùng 1 á tôi để dành chảnh khúc bánh chưng bữa nay ảnh nhìn nó nó ngó lơ à. Rồi rồi rồi rồi giấu đồ ăn không cho tôi ăn nghe. Thí dụ vậy mình buồn. Chứ phải hiểu rằng cái tâm của mình mà đi ra làm Phật sự rồi phải làm bằng cái tâm đó. Khi cần dùng Làm hết tất cả Nhưng cần buông cứ buông không dính một mãi trần Chỗ này chúng ta gọi là gì Chúng ta gọi là Thật tế lý địa Bất thọ nhất trần Vạn hạnh môn trung bất xả nhất pháp Đến cái chỗ đất thật Một mãi trần của không dính Mà nếu mà nói cái chỗ vạn hạnh để mà làm Không từ nan việc gì hết Cho nên rồi mình phải làm cơm, mình phải nấu nước Mình làm tất cả những công việc mà để cho người ta đến chùa Mà ta cảm thấy ấm lòng trong những ngày Tết Mà đặc biệt là chúng ta là những người xa quê. Mà thật sự là mình không về chùa đó nha Mình không thấy không khí Tết đúng không? À ở nhà thì bớt quá Trưng cái quýt, cái bưởi, rồi chút hương hoa gì thôi Nhưng mà cái không khí Tết không bằng ở trong chùa À trong chùa không khí Tết nó còn Cho nên cái câu này rất hay, khi dùng thầy muôn cảnh điều phô, thu lại thời mãi trần hết sạch, vượt lên chỗ tương quan sanh tử, thổ tới cơ khó thấu quỷ thần. Mình mà vượt lên cái chỗ này rồi, chuyện sanh tử không tương can, sanh cũng được, tử cũng được. Tại sao? Vì bây giờ mình hiểu rất rõ, sống à, là mình đã làm hết tất cả rồi. Còn cái chuyện sống chết là ai mà chẳng đi qua Chuyện sanh tử ai mà chẳng sanh tử Cái chỗ đó đó Làm sao mà quỷ thần có thể hiểu thông Nè Cho nên đó quý vị biết không Mình mà không có khởi vọng tưởng Quỷ thần đâu có đọc được vọng tưởng của mình Cho nên ta nhìn mình Ta nói ồ anh này đang dày dày Mình nói trò ông này linh quá không, hay quá không có gì linh hết đó Mình khởi cái vọng tưởng mà người ta mà Ta cao hơn mình chút ta thấy được mình đó cần chi làm bối tốn thí dụ người nào mà học tâm lý nhiều coi. Họ nhìn mình họ cái cách mình nhìn, cách mình nói, họ biết mình đang nghĩ gì đó. họ nói đúng phóc à. Cha nó trời ông này chắc bộ có biết coi bối không có đâu. Sao? Chờ cái chỗ này ngày mới nói đó. Thấu tới cơ khó thấu, hiểu quỷ cà quỷ à thấu hiểu quỷ thần là vậy. Là phàm là thánh cùng một đường, là oán là thân cùng chung. Lỗ mũi Ở trong nhà thiền hay dùng cái lỗ mũi Để mà chứng nhận cho mọi người Có cái đó giống nhau Như nhau dọc lỗ mũi ngang cái chân mài Ta hay nói vậy đó Như nhau dọc mũi ngang mày Nhưng mà hai cái tâm nó khác rồi nha Tâm phàm tâm thánh cả hai chẳng đồng Về cái hình tướng đó, Là giống nhau Thật sự ai cũng có thể giác ngộ giống nhau Giống như là ngang cái chân mày Dọc cái lỗ mũi vậy Nhưng mà cái người sởi tâm vọng Người phải tâm chân nó khác Thí dụ giờ nè, vô ngồi đây Đó, đồng ngồi đây Nhưng mà ai khởi tâm gì Mỗi tâm nó khác hết à, Người khởi tâm tham, người khởi tâm sân Người khởi tâm si, người khởi tâm nghi Người khởi tâm thích, tâm ghét, tâm gì Nó khác hết Thật ngộ như thế, còn trễ nửa đường Cái câu này mình phải để ý nha Hiểu như vậy đó Mà đối với ngày, ngày nó mới có nửa đường Mấy ông ơi Đối với mình là coi như là quá chừng của đất là phải không Mà Ngài nói hiểu tới đó còn mới nửa đường Đừng nói tới hướng thượng tam huyền Ngưng nói hướng thượng tam huyền Hướng thượng tam huyền tức là đây là cái, cái cái yếu chỉ của tông lâm tế Để mà chứng ngộ cho người đó Thời giờ Ngài biểu đừng nói Mình cũng sẽ không nói Nhưng mà Ngài mới nói như thầy Cần rõ một câu rốt sao Và Ngài kết thúc Cái câu này rất hay Hãy nói Tức là hiện nay gọi cái gì là một bước sao chót Ngài dẫn hai câu thơ Non xanh thoi thoải nhìn trời rộng Xen biết ngạt ngào Đụng mùi hương Có người dịch là non xanh chốn ấy Nhìn trời rộng sen đỏ nở rồi nghe mùi hương Hai câu này để mà Kết thúc và để cho Ngài để nói xác định với chúng ta Một điều như thế này Bây giờ Pháp hòa nói ví dụ ha Ví dụ như bây giờ mình đứng ở dưới đây Mình nhìn lên núi. Mình thấy núi cao. Mình thấy hoặc là mình đứng bên núi bên này, mình thấy núi bên kia chập trùng cái mờ cái cái cái cái sương khói mây. Nhưng mà khi lên tới đỉnh núi rồi, mình thấy cái gì? Mình thấy bầu trời mênh mông bát ngát. Sen mọc ở dưới bùn á, mọc vượt khỏi bùn thì chúng ta mới thấy sen thôi. Mới thấy hoa thôi Nhưng một khi hoa sen nở rồi Thì chúng ta mới ngửi được Cái mùi thơm của hoa sen Cũng giống như vậy Cái gì mà chúng ta học Chúng ta hiểu mới có hiểu thôi Giống như mới thấy hoa thôi Giống như mới thấy núi thôi Khi nào mà đứng trên đỉnh núi Thì chúng ta mới thấy núi sao Chập trùng mênh mông bát ngang Khi nào sen nở rồi Chúng ta mới ngửi được mùi thơm của những hoa sen Cũng vậy Người tu của chúng ta Người đệ tử chúng ta Có học bao nhiêu đi nữa Nhưng mà nếu chúng ta không có hành những gì chúng ta học Thì mãi mãi chúng ta chỉ là người thấy cái gì Thấy núi Thấy hoa Mà không ngửi được mùi hoa Không tận hưởng được bầu trời Trong xanh mát ngát Đó là cái Ngài muốn nói Ngài đó mình có thấy cái gì đi nữa Mới thấy cái gì Thấy có nửa đường thôi Bây giờ phải nói một câu cho trọn Hãy nói Tức là ngay Hiện nay cái gì gọi là Một bước sau cùng Một bước sau cùng là gì Bước lên cái núi đó để thấy Bát ngát trời xanh Nở toạt cái hoa ra Để ngửi được mùi thơm Bát ngát của nó Quý vị thấy được điều đó không Cho nên á Bây giờ này, ngài mới nói ra, giống như nãy Pháp Hòa nói đó. Mình ở dưới miệng giếng, mình thấy trời bằng miệng giếng thôi Chỉ khi nào mình nhảy vượt khỏi cái miệng giếng đó, mình mới thấy được bầu trời bắt nhé Cũng như vậy đó Khi nào mình vượt qua được những cái khó khăn, những cái chướng ngại trong đời Chừng đó mình mới thấm nhuần được cái đạo vị trong đời xin thưa với đại chúng là bây giờ mà kêu pháp hòa nghe lại mấy cái băng mà pháp hòa nói cách đây chừng năm mười năm trước là pháp hòa mất cỡ lắm mà người muốn nghe thật sự là vậy vì tại sao hồi xưa mình nói theo cái kiểu một người hăng của tuổi hai mươi mấy là giống như mình mới vừa ra cái cuộc đời mình nó chưa có đụng chạm nó chưa có gì hết trơn á cho nên mình nói bất kể trời đất mình nói không kinh vị nhưng mà sau mười năm Mình có ứng dụng những gì mình tu, mình học Và mình va chạm rồi Thì 10 năm sau mình nói nó Quý vị có đồng ý điều đó không? Mình cũng vậy thôi Hồi mình mà mới qua đây đó ha Mình đi làm được rất tốt ha Mình có tiền, có bạc á Trời mình coi mọi người muốn, muốn ai Mình như bây giờ biết tiếng Anh giỏi nhất ha. Mình nói tiếng Anh như gió Nhưng mà khi mà bây giờ mình Chạm phải nhiều thứ Rồi bây giờ mình thấy con cái mình Nó nói tiếng Anh Nó học hành thì mình thấy Cái của mình so với những đứa nhỏ bây giờ So với những gì chúng ta làm được Không có gì hết. Cái đó đó không Cái đó không phải là chúng ta Không phải là mình Không phải là mình dở Nhưng mà bởi vì sao Bởi vì mỗi con người chúng ta Nó có cái mức Khi mà chúng ta tới cái điểm đó Chúng ta thấy tới đó là Chúng ta nói tới đó Mà nói bất kể Mình giống kỹ kiểu mà sách dạy sao là mình ra mình nói y chang mình nói không kiên nể ai nói tụng tới mình đó tôi nói chân lý mà tôi đâu có nói sai. Phải không? Nhưng mà sau khi mình đụng chạm mình có nhiều cái vấp ngã rồi thì mình mới thấy. Con người mục đầu mình nó có cái điềm đạm, nó có cái trầm tĩnh, nó có cái chỉnh chạc hơn. Điều đó rất đúng. Cho bây giờ mà kêu pháp vào mà nghe lại những cái băng cứ nhiều khi thậm chí giờ pháp vào muốn nói với cô thôi bỏ đi đừng có đem mấy cái gì đó ra nữa, ghê lắm. <cười> Người ta nghe mọi người ta cười chết đó. Người ta đánh giá đó. Đúng không? Mình cảm thấy hồi xưa mà Mình bắt đầu ra nói chuyện Hồi đó mình 17 tuổi Ra mà giờ hướng dẫn Khóa tu rồi nói rỉ rả là từ 17 tuổi Mà đến khi mà 20 tuổi 21-22 tuổi là lúc đó là Thời điểm mà giống như là Con diều mà đang gặp gió <cười> à, Mà nói bất kể Nhưng mà bây giờ Hơn cái tuổi 30 rồi á pháp ngoài có cái mà thật sự là mình phải nói là nếu mình không có nếm được pháp vị mình đâu có tu tới ngày nay. Cho nên mình có nếm được pháp vị, cho nên mới tu đến ngày nay và mình nói những gì mình học đó, mình học những gì mình nói nữa đó. Chơ con vị mới nói à thầy lần giờ là giáo thọ đó và không, em chỉ xin thọ giáo thôi. chứ không dám làm giáo thọ mà chỉ xin được làm người thọ giáo. Thì bây giờ mình nói mình có cái chừng ở Dĩ nhiên người ta nói gì đa ngôn là đa quá điều đó rất đúng nói nhiều là phạm lỗi nhiều, hiểu không? Nhưng mà khi mình có cái trầm tĩnh rồi, cái cái cái cái phần trăm mà để chúng ta phạm lỗi lầm mà nó có bớt hơn ngày xưa. Ngày xưa là nói bất kể mình cứ nghĩ mình nói chân lý thôi, mình cứ đứng ra mình quảng cáo thuốc thôi, mình không cần biết ở dưới người ta đang cảm giác gì về cái người bán thuốc, đúng không? Mình là như vậy. Cho nên hai câu này ngài mới nói với chúng ta những cái gì mà chúng ta thấy được thì mới nửa đường thôi. Trên cái câu này mà ngài mới nói này đó, phật hoàng mới nói đúng như vậy. Những cái gì mà chúng ta hiểu biết ngày xưa nó mới nửa đường thôi. Dĩ nhiên bây giờ nó cũng chưa tới hết đường đâu, nhưng mà nó có cái tiến bộ hơn ngày xưa được chút chút, coi như là phần ba. Quý vị thấy được điều đó ha Cho mình học hai câu này của ngài. Non xanh, non non xanh, thoi thổi nhìn trời rộng. Sang biết ngạt ngào, đụng mùi thơm Mình có tu rồi á Tự nhiên mình mới lan tỏa được cái hương đó Còn không chỉ có cái hình tướng thôi Ngày nào cũng mặc áo tràng Đeo sâu chuỗi, cầm hương Thỉnh mỏ, thỉnh chuông, tụng văn vách Nhưng mà xong rồi là xếp áo cà sa khoác chiến bào Coi như ai chọc thế mình thì mình cũng y chang Thì ta nói mình sao Ồ thì ra anh chỉ mới là hoa sen thôi Anh chưa tỏa hương sen Bây giờ làm sao tỏa được hương sen. Thì bây giờ tóm lại. Cái bài này Ngài dạy chúng ta như thế này. Thứ nhất đó, là Ngài muốn hướng dẫn chúng ta. Phải phát tâm bồ đề. Hướng tâm tới chỗ cao thượng. Thì bây giờ Ngài mới đem ra Ngài cái ví dụ. Đầu tiên mình hướng tâm tới vàng bạc. nhưng khi mình hướng tâm tới vàng bạc. Rồi mình mới thấy vàng bạc. Không quý hơn thân. Rồi khi hướng về thân. Thì chúng ta thấy thân không quý bằng đạo. Nào rồi ngày mới dẫn chứng cho chúng ta thấy rằng tại sao đạo quý? Bởi vì từ xưa tới nay những thánh hiền, những thiền sư, những quan văn, người ta cũng thấy cái đạo quý cho nên người ta mới tới học hỏi, người ta mới đến người ta nghiên cứu, để người ta tu hành. Nào ngày dẫn các vị, rồi cuối cùng ngày dẫn ai? Ngày dẫn tới những con chồn, con ốc, vân vân. Để Ngài nói lên đến con Phật Nó cũng quý cái đạo Quý vị nhớ con sư tử trọng Pháp không? Có một vị thầy ngồi trong rừng thuyết Pháp Ngày nào con sư tử cũng tới nghe Rồi có một ông vua Ông loan truyền lên Ông nói rằng ở trong rừng ta nghe Có một con sư tử bộ lông nó đẹp lắm Ai lấy được cái bộ lông nó đem về trẩm thưởng Thì bữa đó Cái anh chàng mà Mà mà mà thợ săn á Lấy áo cà sa mặc vô giả làm một vị sư Con sư tử ngồi đó đến nghe Pháp Lúc đó mình lấy người nhà, anh lấy cái danh Anh giết con con sư tử đó Mà con sư tử định vô đến Để mà mà giết cái người đó Nhưng mà trên người đó mặc cái áo cà sa Của một vị thầy không nở Cho nên cuối cùng con sư tử chết đó. Qua cái câu chuyện là con sư tử trọng Pháp Nghĩa là đến độ những con thú Mà nó còn quý trọng Phật Pháp đến như vậy Nè Rồi cuối cùng á Ngài nói với chúng ta Nếu chúng ta không hồi quang để mà phản chiếu Thì chúng ta không thấy được Cái cái độ mà chúng ta đã đi xa tới cỡ nào Ngày xưa mình chưa bao giờ mình bước đi Bây giờ đó Xin thưa là tất cả chúng ta đi được nửa đường rồi đó Có nghe là chúng ta đã hiểu đạo Phải không? Và bây giờ chúng ta đang làm gì? Chúng ta đang tu Tu đạo Để từ từ chúng ta chứng Chứng đạo Mà khi chứng đạo là hoa sen nở thấy không, non xanh chốn ấy nhìn trời rộng, sen đỏ nở rồi nghe mùi thơm. À thôi thì hôm nay à, qua cái bài học này à, xin à, thưa là ngài Trần Thái Tông muốn nhắc nhở chúng ta là phải phát tâm vô thượng. Phải không? Khi mà phát tâm vô thượng được rồi thì chúng ta cuộc đời mình chỉ bằng hai câu thơ kết thúc thôi. Non xanh chốn ấy nhìn trời rộng, sen đỏ nở rồi ngát mùi thơm xin chúc cho đại chúng có một năm mới này tinh tấn à, để chúng ta cùng nắm tay nhau cùng làm cho những đó sen nó nở ra để nó ngát hương trong gia đình của mình trong đạo tràng của mình và lan rộng cho ngoài xã hội. Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật. Và xin đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tham phẫn cả để tử và chúng sanh đều tròn thành phật.